chương hai trăm hai mươi mốt trông mèo vẽ hổ tứ bất tượng nhìn xem cách mình càng ngày càng gần vương thần người kia bắt đầu ở trong lòng ân cần thăm hỏi nhất vân mười tám đời tổ tông chỉ là một cái nhân tình trực tiếp đưa xong cái mạng của mình đây là hắn đời này đã làm nhất thua thiệt mua bán mà liên tại hắn không gì sánh được lúc t u y ệ t vọng một bóng người từ phía trước vội vàng chạy tới nhìn thấy đạo nhân ảnh kia người kia trước mắt đ ỗ n g nhiên sáng lên khàn cả giọng giống to nhất thiếu nhanh chóng cứu ta tại hắn la hét â m thanh bên trong vội vàng chạy tới nhất vân cũng là thấy được phía sau hắn ngay tại truy sát vương thần lúc này nhất vân tốc độ đổ, đổ tăng thấy cảnh này người này trong lòng đại hỷ chỉ bất quá sau một khắc trên mặt hắn vui mừng lập tức biến mất thay vào đó là nồng đầm e ngại mấy đạo răng khắp nơi kiếm khí đang từ hắn hậu phương cấp tốc đánh tới trên mặt hắn hiện lên một vòng giữ tận sắc cao tốc chạy trốn bên trong trên chân phải linh khí ẩm vàng một phát thân thể lập tức nghiêng hướng một bên quay cuồng ra ngoài dù là như vậy hắn vẫn là bị trong đó một đạo kiếm khí quất t r ú n g nơi bả vai bị lôi ra một đạo vết thương sâu tới xương nếu là lại chết đi một chút đầu của hắn liền đã dọn nhà chạy tới nhiếp vân thấy cảnh này ánh mắt có chút ngưng tụ đuổi theo linh đài cảnh bốn tầng i ế t khi thấy trên mặt đất những thi thể này lúc trong mắt của hắn hiện lên một vòng v ẻ khiếp sợ xem ra hắn đoan tám chín phần mười vương thần hẳn là thật sự có chém giết linh đ à i cảnh tầng năm thực lực nghĩ tới đây nhất vân trên mặt lập tức gắn đầy sắc cơ vương thần lúc này mới linh đan cảnh bốn tầng thực lực liền như thế khủng bố nếu như chờ hắn cảnh giới lại cao hơn một chút thì còn đến đâu nhất định phải thừa cơ hội này trực tiếp đem nó chém giết nếu không đợi một thời gian hắn nhiếp ra chỉ sợ phải bị thai hỏa ngập đầu tiểu từ nhận lấy cái chết nhất vân lệ quát một tiếng trên thân bỗng nhiên b ộ c phát ra một cô không gì sánh được cường hành khí tức linh đại cảnh tầng nam đình phong đồng thời tay phải hắn khai đ ả o một thanh phẩm tướng bất phàm linh kiếm xuất hiện ở trong tay lục phẩm sơ cấp linh kiếm thấy thế tên i đệ tử cũ kia cố nén trên bờ vai chuyển đến đau nhức kịch liệt nhai răng cười đứng lên tiểu tử không phải mới vừa rất ngông cùng sao hiện tại có loại tiếp tục cùng a vừa rồi kém chút bị vương thần chém giết hiện tại n h ấ p vẫn tới hắn tự nhiên muốn phát t i ế t một phen n h ấ p thiếu đợi lát nữa các ngươi giao thủ ta cũng có thể giúp ngươi một tay chỉ là lần này ta cái gì đều không màng chỉ muốn để tiểu tử này chết không có c h ố trôn đang khi nói chuyện hắn lấy ra linh khí của mình trên mặt nghe răng cười càng phát ra nồng đậm nhất vân gật gật đầu bước ra một bước một bước này rơi xuống đất trên người hắn bỗng nhiên dâng lên một cỗ kiếm ý cỗ kiếm ý này tựa như một thanh x u ấ t kích t r ư ờ n g thương thẳng tiến không lùi ta chi kiếm ý tên là đột phá đột phá hết thể trở ngại giết địch nhất vân ánh mắt băng lãnh nhìn xem vương thần mặc dù ngự khí bình thản nhưng trên người kiếm ý lại tản ra cực kỳ uy hiếp khí tức hướng vương thần quét sạch mà đi thấy cảnh này giữa sân quan chiến đám người cũng không khỏi đến kích động lên chiến đấu kế tiếp chính là võ phủ cường đại nhất hai tên kiếm tu đệ tử ở giữa huyết chiến đồng thời trận chiến này, rất có thể trong đó một phe là sẽ chết lúc này khối kia to lớn chiếu ảnh trên màn sáng mà khác khu vực thị giác đều đã bị thủ tiêu chỉ còn lại có màn sáng bản thân phía trên chính là vương thần cùng nhiếp vân hai người trong tấm hình theo nhiếp vân trên thân kiếm ý bộ phát t r u n g quanh lập tức cắt bay đá chạy uy thế kinh người mà tại c ố kiếm ý kia sắp đè ép tại vương thần trên thân lúc một cỗ sát phạt khí tức cũng đột nhiên từ vương thần trên thân tuân ra sau đó ngưng tụ thành sinh t ử kiếm ý bỗng nhiên hướng phía trước dũng mánh lao tới v ảnh hai cỗ kiếm ý va chạm phát ra một tiếng trầm muộn vang vọng thấy thế n h i ế vân không có cảm thấy chút nào ngoài ý、muốn. hắn đã sớm biết vương thần đã lĩnh nộ g kiếm ý sau một khắc trong mắt của hắn hiện lên một vòng tàn khốc b á đột nhiên trên người hắn đột phá kiếm ý trở nên càng nồng đậm càng thêm cường hành như là một tầng s ó n g lớn lần nữa hướng vương thần đánh tới coi như người lĩnh nộ g kiếm ý thì như thế nào ta đột phá kiếm ý đã đại thành nghiền ép kiếm ý của người đơn giản chính là một bữa ăn sáng đạt được kiếm đạo cao thủ truyền thừa hắn rất rõ ràng kiếm ý ở giữa cũng là có rất lớn khác biệt lĩnh nộ kiếm ý là một chuyện đem nó tu luyện tới đại thành lại là một chuyện có ít người có lẽ có thể lĩnh nộ kiếm ý nhưng cũng có thể tiêu tốn cả một đời cũng có chút ít pháp tướng nó tu luyện đến đại thành mà hắn nương tựa theo kiếm đạo cao thủ truyền t h ừ a chỉ dùng thời gian rất ngắn liền làm được rất nhiều kiếm tu cả một đời cũng làm không được sự tình vương thần cái này vừa l ĩ n h nộ kiếm ý tiểu tử làm sao có thể cùng hắn được nổi ngươi thật đúng là không biết xấu hổ a bất quá là không công hưởng thụ người khác trải qua cả đời cố gắng có được thành quả còn nói như thế vẫn lấy làm kiêu ngạo cũng không ngại mất mặt vương thần khắp khuôn mặt là vẻ khinh thường đối với cái này nhất vân nhưng không có chút nào để ý bởi vì hắn thấy vương thần hoàn toàn là trước khi chết mạnh n g ư ờ ô i hắn quát lạnh một tiếng trong mắt sát cơ bùng lên vậy ngươi liền mở to hai mắt nhìn xem là ai dễ ngươi thoại âm rơi xuống trên người hắn đột phá kiếm ý kéo lên đến đ ỉ n h phòng đem lại thành đột phá kiếm ý uy lực hoàn toàn b ộ c phát ra nhưng mà sau m ộ t khắc lông mày của hắn lại là n h u chặt đứng lên bởi vì hắn cảm giác được vương thần trên người kiếm ý vậy mà cũng tại tăng cường ngay từ đầu hắn còn cảm thấy là vương thần tại tận hết sức lực thôi đ ộ u nhưng n à y kiếm ý tăng cường tốc độ quá nhanh đồng thời giống như một mực chưa từng đạt tới hạn mức cao nhất tiếp theo một cái trước mắt vương xa thân bên trên sinh tử kiếm ý bạo trùng mà ra hung hăng cùng nhiếp vân đột phá kiếm ý đụng vào nhau trong chốc lát mảnh không gian này đều tại rung động hai người quanh thân có cây đều bị ép thành bụi phấn sao làm sao có thể ngươi làm sao có thể cũng có được đại thành kiếm ý nhất vân kinh ngạc nói k h ắ p khuôn mặt là thần sắc không dám tin hắn vốn là kiếm đạo thiên tài tại ba năm trước đây cũng đã trở thành kiếm tu sau đó thu hoạch được kiếm đạo cao thủ truyền t h ừ a thành công lĩnh nộ kiếm ý đồng thời đem no tu luyện đến đại thành hắn có thành tựu của ngày hôm nay hoàn toàn là thiên phú cùng kỳ nộ kết hợp hoàn mỹ vương thần đâu hắn dựa vào cái gì hắn luyện kiếm mới mấy năm vậy mà liền có thể có được đại thành kiếm ý hắn sao có thể cùng mình một dạng thậm chí so với chính mình còn ưu tú đâu nhất vân nghĩ mãi mà không rõ s ắ c mặt trở nên dữ tợn hắn không tin không có khả năng một tiếng trong khi gào thét hắn dốc hết toàn lực thôi động đột phá kiếm ý hướng vương thần đánh tới nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện đột phá của mình kiếm ý tại vương thần kiếm ý trước mặt vậy mà không có chút nào đột phá năng lực nếu như nói kiếm ý của hắn là một thanh vô cùng sắc bén trường thường cái kia vương thần kiếm ý chính là đại đội trưởng thương đều đâm không vào hộ thuẫn chương hai r t ớ trăm n g là tứ ư hai mươi hai biệt khuất nhiếp vân theo sinh tử kiếm ý hướng phía trước fd nhiếp vân đột phá kiếm ý lập tức rung động đứng lên ẩn ẩn có tán loạn dấu hiệu nếu nói nhiếp vân đột phá kiếm ý là sóng lớn cái kia vương thần sinh tử kiếm ý chính là biển động biển động cuồn cuộn liền có thể trực tiếp đem sóng lớn xé nát nhiếp vân trên mặt vẫn như c ũ tràn đầy thần sắc không dám tin tiếp tục toàn lực thôi động kiếm ý muốn tiến hành phản công nhưng mà trước mắt vương thần sinh tử kiếm ý đơn giản có thể dùng kín không kẽ hở để hình dung hắn đột phá kiếm ý căn bản tìm không thấy bất kỳ thẩm thấu điểm tiến hành đột phá vương thần thì là ánh mắt lạnh lẽo trên thân kiếm ý bỗng nhiên vượt mức quy định để ép đem nhiếp vân kiếm ý làm cho không ngừng lùi lại mọi người thấy nhiếp vân cái kia không gì sánh được sắc mặt khó coi lập tức khiếp sợ không gì sánh nổi bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới vương thần kiếm ý vậy mà cũng đã đại thành thậm chí, tại cùng nhiếp vân đại thành kiếm ý chính diện giao phong bên trong còn ở vào thượng phong tại tất cả võ phủ đệ tử trong mắt nhiếp vân thực lực chính là võ phủ đệ tử trần nhà mà tại hắn thu hoạch được kiếm đạo truyền thừa đằng sau những đệ tử cũ kia liền không người là đối thủ của hắn nguyên lai tưởng rằng vương thần đắc tội nhiếp vân chắc chắn lúc tuyển b ạ n thi đấu bên trong đã chết rất thảm nhưng dựa theo tình huống hiện tại đến xem đối mặt nhiếp vân xuất thủ vương thần lại còn có đường lùi lúc này n h i ế vân trên mặt hiện lên một vòng g ữ tận sắc vương thần từng bước ép sát để hắn lựa dẫn bốc lên tiểu tử ngươi muốn chết hắn phát ra gầm lên giận g ữ trên th hướng trưởng kiếm trong tay dũng manh lao tới sau một khắc chỉ gặp hắn trưởng kiếm trong tay nâng lên đông nhiên hướng vương thần chém ra mà đi lập tức kiếm khí lăng lệ khuấy động mang theo lệnh thấu xương sắc cơ vương thần mắt sáng lên trong tay n g h i ê n t u y ế t kiếm cũng gọn gàng đâm ra cùng nhiếp vân trường kiếm đụng vào nhau bang một đạo thanh thúy linh kiếm dao minh tiếng vang lên hai cỗ kiếm khí hung h ă n g đụng vào nhau phanh phanh tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên nổ nát vụn kiếm khí nhao nhao hướng bốn phía về ra theo hai cỗ kiếm khí tại kịch liệt trong đụng trạm tiêu tán vương thần dưới chân không khỏi lui về sau mấy bước thấy thế, thế nhiế coi như vương thần kiếm ý mạnh hơn hắn bên trên một chút thì như thế nào dù nói thế nào kiếm ý của hắn cũng đã đại thành đồng thời tu vi đạt đến linh đại cảnh tầng nam đ ỉ n h phong tiểu tử này lấy cái gì đến kháng chủ công kích của hắn nghĩ tới đây nhất vân trong lòng càng h ư n phấn phá vân kiếm pháp lúc này hắn thanh hát một tiếng trường kiếm trong tay nhất chuyển lần nữa hướng vương thần chém tới lần này chiêu kiếm của hắn so vừa rồi càng thêm xảo trá uy lực cũng càng thịnh vương thần hai mắt nhắm lại trên thân kiếm ý b ư c lên thể nội kiếm khí tuân ra trong tay nghiêng tuyết kiếm càng là phát ra trận trận tiếng v ù vũ lần này hai người buộc phát kiếm chiêu ẩn chứa bi lực cực lớn đụng vào nhau buộc phát ra đinh thai nhức góc nổ vang một kiếm đằng sau lại là một kiếm hai người tốc độ xuất thủ cực nhanh trường kiếm tiếng va chạm trận trận tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên bất qua mấy chiêu ở giữa địa phương này liền bị đánh đến cảnh hoàng tán khắp nơi một bên tên đệ tử cũ kia thấy cảnh này khắc khuôn mặt là vẻ khiếp sợ trước đó trong mắt hắn vương thần thực lực mặc dù mạnh nhưng cũng chỉ là so với hắn loại này linh đại cảnh bốn tầng mạnh lên một chút tăng thêm hắn là kiếm tu lực công kích cũng so với bọn hắn mạnh hơn nhưng là đối đầu nhiếp vân lời nói vương thần khẳng định là không có bất kỳ cái gì phần thắng cho tới bây giờ thấy được vương thần cùng nhiếp vân giao thủ ý nghĩ của hắn trong nháy mắt bị lật đổ rất nhanh trong mắt của hắn hiện lên một vòng sát khí lạnh như băng hắn cùng vương thần đã đến không chết không thôi trình độ nếu là hắn đánh bại n h i ế vân chính mình cũng tất nhiên không có đường sống việc cấp bách chính là trợ giút n h i ế vân đem vương thần chém giết tuy nói hắn hiện tại bị thương không nhẹ đồng thời thực lực cùng bọn hắn hai người so sánh trên lệnh quá nhiều nhưng hắn lại không cần trực tiếp tham dự vào trong chiến đấu đi hai người này chiến đấu trước mắt xem ra thế lực ngang nhau nếu là phương nào có chút phân tâm một phương khác liền sẽ nắm lấy cơ hội đem nó trực tiếp đánh chết nghĩ tới đây hắn lấy ra linh khí liền muốn chuẩn bị xuất thủ nhưng mà đúng vào lúc này một đạo bóng người cao lớn lại là xuất hiện tại trước người hắn lôi kiên lao đệ kia con c a o mày nói tiếp lấy lại nghiêm nghị h é t lớn cút sang một bên còn dám cản lao t ử đạo mà đối mặt hắn hết lớn lôi kiên lại là phảng phất giống như không nghe thấy không những không rời đi còn bay thẳng đến hắn xông tới lão đệ kia con cười lạnh n g ư ơ i đây là muốn mượn tiểu tử này tay báo thù đúng không bất quá ngươi cũng quá ngây thơ ta mặc dù t h ụ thường nhưng cũng không phải ngươi có thể đánh bại thoại âm rơi xuống lôi kiên nắm đấm cũng đã đập tới đệ tử c ũ hử lạnh một tiếng huy động linh khí liền đ á n h kích ra ngoài v ơ a n g to lớn nổ vang âm thanh bên trong tên đệ tử cũ kia mặt mũi tràn đầy kinh hãi dưới chân hướng về hậu phương liên tục t ố i lui người hắn vừa muốn nói gì lôi kiên cũng đã lần nữa vọt lên vung hai nắm đấm hướng hắn bỗng nhiên đập tới trận, trận nổ vang âm thanh bên trong đệ tử c ũ bị lôi kiên áp chế trong lòng không gì sánh được bị i ệ quất nhưng lại quả thực là không có cách nào phản kích gọi là một c á i khí cùng lúc đó tại trong thời gian cực ngắn này vương thần cùng nhiếp vân đã giao thủ mấy chục chiêu trên thân hai người đều là mang tới không ít vết thương đều là bị kiếm khí đánh trúng tạo thành máu tươi đang không ngừng chảy ra lúc này nhiếp vân trong lòng đã là khiếp sợ không gì sánh nổi hắn không nghĩ tới vương thần không chỉ có kiếm ý cường đại ngay cả kiếm chiêu đều tinh d i ệ u không gì sánh được hắn sử dụng phá vân kiếm pháp chính là vị kia kiếm đạo cao thủ truyền thừa kiếm pháp trường lục phẩm nhưng để hắn có chút không tiếp thu được chính là vương thần sử dụng kiếm chiêu nhìn giống như so với hắn phá vân kiếm pháp còn mạnh hơn đáng chết chẳng lẽ lại tiểu tử này cũng là thu được một vị nào đó kiếm đạo cao thủ truyền thừa nhất vân ở trong lòng g ầ m thét trường kiếm trong tay điên c u ồ n g hướng vương thần phách trạng mà đi chỉ bất quá hắn mỗi một lần công kích đều có thể bị vương thần hóa giải cuối cùng đối với hắn tiến hành phản kích thậm chí có đến vài lần hắn đều bị vương thần làm cho có chút chật vật nhưng rất nhanh hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì trong lòng khó chịu lập tức tiêu tán hơn phân nửa vương thần thực lực mạnh hơn cũng bất quá là linh đan cảnh b ố tầng thể nội có thể có bao nhiều linh khí dự trữ mà hắn, thế nhưng là linh đài cảnh tầng năm đình phong ở phương diện này hoàn toàn có thể không chút huyền n i ệ m nghiền ép vương thần cho nên nói coi như hắn hiện tại không có nhẹ nhõm cầm xuống vương thần biện pháp cũng có thể đem hắn tươi sống kéo chết đến lúc đó vương thần thể nội linh khí hao hết còn lấy cái gì cùng chính mình đánh sau khi nghĩ thông suốt hắn tiến công dục vọng liền cũng không có mạnh như vậy chỉ là đối với vương thần công kích tiến hành phòng ngự chỉ bất quá rất nhanh hắn lông mày liền hơi n h ữ lên bởi vì hắn phát hiện tại vương thần điên cùng trong công kích trên người hắn k i ế bí vậy mà càng ngày càng mạnh xuất thủ cũng càng phát ra lang lệ hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì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 vương thần đắc tội nhất vân chắc chắn lúc tuyển bạn thi đấu bên trong đã chết rất thảm nhưng dựa theo tình huống hiện tại đến xem đối mặt nhất vân xuất thủ vương thần lại còn có đường lùi lúc này nhất vân trên mặt hiện lên một vòng giữ tận sắc vương thần từng bước ép sát để hắn l ử a giận bước lên tiểu tử ngươi muốn chết hắn phát ra gầm lên giận dữ trên thân linh khí phun ra ngoài hướng trường kiếm trong tay dũng mánh lao tới sau một khắc chỉ gặp hắn trường kiếm trong tay nâng lên đông nhiên hướng vương thần chém ra mà đi lập tức kiếm khí lăng lệ khuấy động mang theo lệnh thấu xương sát cơ vương thần mắt sáng lên trong tay nghiêng biết kiếm cũng gọn gàng đâm ra cùng nhất vân trường ki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 lúc này hắn thanh hát một tiếng trường kiếm trong tay nhất chuyển lần nữa hướng vương thần chém tới lần này chiêu kiếm của hắn so vừa rồi càng thêm xảo trá uy lực cũng càng thịnh vương thần hai mắt nhắm lại trên thân kiếm ý bước lên thể nội kiếm khí tuân ra trong tay nghiêng tuyết kiếm càng là phát ra trận trận tiếng vù vù hắn không có chút nào do dự trực tiếp sử dụng sinh tử một kiếm Bá. sát Trường thẳng theo tràn phạt tức tử ra, cường mang hoành cùng ngập sinh kiếm khí kiếm chém thẳng mà ra, mang theo cường hoành lực đạo, đ ý,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 rất nhanh hắn lông m ạ y liền hơi nhữ lên bởi vì hắn phát hiện tại vương thần điên cùng trong công kích trên người hắn kiếm ý vậy mà càng ngày càng mạnh xuất thủ cũng càng phát ra l a n g lệ hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì k h ắ p khuôn mặt là thần sắc bất khả tư nghị chương hai trăm hai mươi b ố muốn chết cũng là người chết một bên khác lôi kiên toàn thân đâm máu bắt lấy một cái đứng không một quyền đem lao đệ tiệc con đầu đánh nát ánh mắt của hắn nhất t r u y ề n khi thấy toàn thân kiếm k h í khuấy động uy thế không gì sánh được kiếp người vương thần cùng nhét vào lúc một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm từ trong lòng dâng lên lúc này thôi động thể nội còn thừa không nhiều linh khí hướng một bên phi tốc rời đi như hắn hay là trạng thái toàn thịnh nói không chừng còn có thể giúp một tay vương thần nhưng cùng lão đệ kia tí nhất sau khi chiến đấu hắn đã không có tiếp tục chiến đấu năng lực tùy tiện xuất thủ chỉ có một con đường chết lúc này theo nhất vân thể nội linh khí không ngừng tràn vào cái k i a trường kiếm màu đỏ bên trong trường kiếm uy thế cũng biến thành càng hưng mãnh lăng lệ kiếm khí màu đỏ không ngừng phun trào một c ỗ vô cùng kinh khủng lực lượng từ trong trường kiếm chậm dãi thức tỉnh như là một tòa sắp thức tỉnh núi lửa bình thường lấy nhất vân làm trung tâm chung quanh một mảng lớn khu vực bị kiếm khí chiếu dọi đến đỏ bừng liền ngay cả không gian đều bị năng lượng kinh khủng kia ép tới phát ra trận trận trầm Mà so với nhiếp trong ả n a ra tựa tuy thế thần tương đất. một yêu thuyền này, khủng Hắn như chiếc vương liền bố, đối lộ lúc là c lúc c nào n ũ có lạc thể một tung, thậm nát. Trong nhiếp chí sẽ bị vân kiếm đúng, là xé quảng trường mọi người thấy một màn này từng cái trở nên vô cùng khẩn trương đứng lên nguyên bản bọn hắn coi là vương thần muốn vượt qua bọn hắn dự liệu của tất cả mọi người đem nhất vân đánh bại nhưng là không nghĩ tới nhất vân lại còn có như thế mạnh chuẩn bị ở sau dựa theo tình huống hiện tại đến xem tại nhất vân dưới một kiếm này vương thần chỉ sợ sẽ giữ nhiều l ã n ít không có cách nào vương thần không chỉ có là tu vi hay là trong tay linh kiếm phẩm dai cũng không sánh nổi nhất vân thậm chí hắn duy nhất s o nhất vân cường kiếm ý tại nhất vân lấy ra chuôi kim màu đỏ b ắ t phẩm linh kiếm sau đều có vẻ hơi không có ý nghĩa ha ha ha vương thần ngươi đã sớm đáng chết lần này ngươi tổng trốn không thoát trong đám người nhất phong mặt mũi tràn đầy âm tàn cùng thù hận thanh âm bén nhọn g á o di tạo từ khi bị vương thần phế bỏ tu vi đằng sau hắn không giờ k h ắ c nào không tại nghĩ đến để vương thần chết hôm nay rốt cục có thể được thường mong muốn quảng trường chính giữa nhất viễn mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm nhìn xem trên màn sáng chiếu ảnh chậm rãi bưng lên một bên chén trà nhấp một b ụ n trà lý Dương thấy thế. cũng lúc à đ ạ này một vị nam tử trung niên đối với nhiếp viễn chắp tay nói hắn chỗ thế lực nguyên bản cũng là dựa vào võ phủ nhưng từ khi đại giang quốc thế cục đột biến đằng sau võ phủ thực lực ngày càng suy yếu bọn hắn cũng do lúc đầu dựa vào chuyển biến thành trung lập theo hắn mở miệng lại có mấy cái thế lực trung lập đại biểu nhau nhau đứng ra đối với nhiếp viễn biểu thị chúc mừng theo bọn hắn nghĩ hiện tại vương thần đã không có lật bản khả năng thân là võ phủ tương lai hy vọng vương thần nếu là bị giết võ phủ còn có thể có cái gì quật khởi khả năng trái lại nhiếp vân nhược là đem vương thần chém giết tiến vào tập phủ thành công dựa vào thượng quốc đều đại nhân vật vậy sau này nhiếp ra bay lên còn không phải ở trong tầm tay cho nên nói hiện tại chính là hướng nhiếp ra biểu trung tâm tốt nhất thời điểm đến lúc đó nhiếp ra bay lên bọn hắn chỗ thế lực cũng có thể đi theo phong quang vô hạn đối với cái này nhiếp viễn cũng là từng cái chắp tay đáp lễ có những người này gia nhập bọn hắn nhiếp ra liền sẽ càng có niềm tin hiện tại chỉ chờ nhiếp vân đem vương thần đánh g i ế t đến lúc đó hắn liền có thể lấy tay mưu đồ làm sao tìm được cái cơ hội tốt đem tiêu an bọn hắn dệt đi thành công khống chế v õ phủ cùng hạ gian g quận mà thấy cảnh này tiêu an cùng một đám v õ phủ cao tầng sắc mặt đều là không gì sánh được âm trầm những người này hiện tại đã hoàn toàn không đem võ phủ để ở trong mắt vậy mà ở ngay trước mặt bọn họ hướng nhất viễn biểu trung tâm đây không phải đem bọn hắn mặt dân tại đế g i à y bên dưới ma sát sao chu ổn mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn về phía tiêu an chẳng lẽ lại cứ như vậy trơ mắt nhìn xem n h i ế vân đem v ư ơ n g thần chém giết sao đây chính là bọn hắn võ phủ. hiện tại hy vọng duy nhất ta đối mặt chu ổn cái k i a hỏi t h ă m ánh mắt t i ê u a n cũng là t r ù n g điệp thở dài lắc đầu tuyền bạt thi đấu không kết thúc hắn cũng không có biện pháp can thiệp không thể phá hỏng quy tắc nếu không càng thêm sẽ bị n h ế p viễn bọn hắn bắt được chỗ trống tiếp theo quang minh chính đại đối phó bọn hắn chủ yếu nhất là lạc h u y n h tuyết còn không có lên tiếng hắn là một cái thủ hạ tự nhiên không có khả năng tự tiện làm quyết định cùng lúc đó trên ngọn núi lạc h u y n h tuyết nhìn về phía diệp thiên lăng ngươi cảm thấy hắn có thể ngăn cản một kiếm này sao diệp thiên lăng lắc đầu hẳn là không thể một tên linh đài cảnh tầng năm đình phong toàn lực thôi động b coi như không thể đem linh kiếm toàn bộ uy lực phát huy ra cũng đủ để chém giết linh đại cảnh hậu kỳ t a o thủ mà vương thần mặc dù thực lực khủng bố nhưng cũng xa xa không có đạt tới linh đại cảnh hậu kỳ trình độ lạc khuynh tuyết không khỏi không còn gì để nói vậy ngươi còn không xuất thủ ngươi lần này tới thế nhưng là cho hắn phong h ả o chẳng lẽ lại ngươi muốn đem phong h ả o phong cho một cái thi thể diệp thiên lăng cười cười gấp cái gì bằng vào thực lực của ta ngươi còn sợ không gánh nổi tính mạng của hắn đang lúc bọn hắn đang khi nói chuyện nhất vân thể nội linh khí đều đã quán chú đến trường kiếm màu đỏ bên trong một kiếm này chỉ là tản gia uy thế đều để người cảm giác vô cùng kinh khủng uy lực của nó tự nhiên có thể nghĩ tiểu tử t ử kỳ của ngươi đã đến ta một kiếm này ngươi không có khả năng chống đỡ được nhất vân cao giọng quát trói thai mang trên mặt giữ t ậ n sắc cơ thoại âm rơi xuống cái kia trường kiếm màu đỏ phía trên càng là có một sợi khí cơ đem vương thần khóa chặt vương thần cười lạnh một tiếng vô số sát phạt chi khí tự thân bên trên bộ phát đều n ư n g tụ thành sinh tử kiếm ý bảo hộ ở q u a n h thân dung nhập nghiêng tuyết kiếm bên trong sau một khắc hắn một cướp bước ra thể nội kiếm đan phía trên cái kia lũ kim sắc cựu cực kiếm trên núi kiếm muốn chết cũng là người chết vương thần hét lớn một tiếng k h ắ p khuôn mặt là s á t cơ chỉ một thoáng dưới chân hắn kiếm quang lấp lóe thân thể cấp tốc xông ra đúng là trực tiếp đem cái kia sợi khóa chặt trên người mình khí cơ cho tránh thoát chủ động hướng nhiếp vân đánh tới thấy cảnh này không chỉ có là nhiếp vân hay là trong quảng trường quan chiến tất cả mọi người đều là rất là rung động trong lòng thậm chí không khỏi dâng lên một cỗ kính nghệ đối mặt chính mình không có khả năng chiến thắng được nhân lại còn có chủ động xuất kích dũng khí vương thần thật không hổ là thiếu niên kiếm tu thiên tài nhưng rất nhanh n h i ế vân liền lấy lại tinh thần đối mặt vọt tới vương thần trực tiếp huy động trường kiếm trong tay đông nhiên hướng phía trước bộ tới trường kiếm màu đỏ mang theo uy áp kinh khủng cùng lực lượng bộ ra trong vùng không gian này k h ô n g khí bị đều xé nát gạt ra hình thành mạng lớn khu vực chân không mà đối mặt thẳng bước tới mình một kiếm này vương thần ti không chút nào sợ hãi k h ắ p khuôn mặt là sát khí lạnh như băng trên thân kiếm y càng l à tại sụp sôi bước lên bá sinh tử một kiếm muốn n g ư ơ i chết vương thần cầm thét sau một khắc khuynh tuyết kiếm trực đâm thẳng ra cùng nhép vân trường kiếm màu đỏ đụng vào nhau chương hai trăm hai mươi lăm duy hắn một người sừng sững không ngã ầm ầm t hai e o h người t vang vang người. Người dưới chân mặt đất trực tiếp nước ra sau đó diện tích lớn sụp đổ hình thành một cái cự đại hố sâu chung quanh có cây cự thạch tại lực lượng kinh khủng quét sạch bên dưới đều hóa thành bột mịn hai người trên trường kiếm từng luồng từng luồng lực lượng tại va chạm lại mang theo trận trận bạo tạc vỡ vụn kiếm khí hướng bọn họ trên thân che phủ da thịt bị xé mở máu tươi bưu bắn mà lên trận, trận đánh tới đau nhức kịch liệt bị hai người trực tiếp xem nhẹ trong mắt bọn họ tràn đầy sát khí lạnh như băng đều muốn làm cho đối phương chết tại dưới kiếm của mình k h ô n g bố như thế thanh thế để quan chiến tất cả mọi người tâm thần p h ấ y động nếu không phải tận mắt nhìn thấy ai có thể tin tưởng đây là linh đan cảnh bốn tầng cùng linh đại cảnh tầng nam định phong tại giao thủ lúc này vương thần đã đem kiếm trong đan kiếm khí đều điều động không chút nào giữ lại q u a n chú đến khuynh t u y ế t kiếm bên trong khuynh t u y ế t kiếm b ộ c phát ra h à o quan ngọc ánh thân kiếm đang không ngừng run dày kiếm khí màu vàng đang điên cuồng b ụ phát chỗ mùi kiếm cái kế sợi cựu cực kiếm khí như là không thể phá vỡ màu vàng thần kiếm không ngừng đem nhất vân đồng dạng không cam lòng yếu thế hai tay nắm chặt trường kiếm màu đỏ liên tục không ngừng lực lượng kinh khủng từ trên trường kiếm bộc phát điên cuồng hướng vương thần đ á n h kích mà đi một kiếm này hai người đều là dùng hết tất cả v â n h t h ẳ n g đến hai người thể nội linh khí kiếm khí toàn bộ hao hết tại cuối cùng một tiếng tiếng nổ mạnh bên trong nhất vân bị chấn động đến liền lùi lại mấy bước sắc mặt hắn tái nhuận hai chân run dậy ẩn ẩn đứng không vững mà vương thần cũng giống như thế vừa rồi bộc phát đem hắn thể nội kiếm khí toàn bộ dành thời gian nếu không phải bằng vào cường đại nghị lực trèo trống lúc này chỉ sợ đều đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất dù vậy trong tay hai người trường kiếm vẫn như cũ nằm ngang giữa không chúng chỉ vào đối phương trong quảng trường mọi người thấy một màn này trong mắt đều nhanh trận lùi ra vương thần vậy mà ngăn trở nhiếp vân một kiếm kia không hề nghi ngờ tại hai người đã vô lực tái chiến tình hùng dưới nhiếp vân lui lại cái kia mấy bước liền đại biểu hắn đã thua nhưng rất nhanh bọn hắn sắc mặt đều là biến đổi chỉ gặp nhiếp vân trên mặt nổi lên một vòng rêu cận tiểu tử ngươi cho rằng ngươi đã thắng đang khi nói chuyện trong tay hắn trường kiếm màu đỏ đột nhiên chấn động tại không có linh khí quán chú tình hùng dưới trên trường kiếm kia đúng là lần nữa b ộ c phát ra một cỗ kiếm khí lang lệ thấy cảnh này đám người nhao nhao thu hồi vừa rồi ý nghĩ n h ấ t vân lại còn có hậu thủ nhưng vương thần đã n ỏ mạnh hết đà nhưng mà nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người đối mặt có hậu thủ n h ấ t vân vương thần lại là phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh ngươi đã bị ta đánh bại nếu ngươi sử dụng không phải bắt phẩm linh kiếm vừa rồi ngươi cũng không phải là lui lại mấy bước đơn giản như vậy mà là đã biến thành một bộ thi thể bây giờ ngươi mượn truyền thừa này chi kiếm lực lượng chỉ vào người của ta nói ta thua không cảm thấy buồn cười không đối mặt vương thần trào phúng nhiếp vân lại là đầy không thèm để ý chỉ có kẻ yếu mới có thể để ý những này cường giả sở dĩ là cường giả cũng là bởi vì hắn có thể hợp lý vận dụng tất cả lực lượng bất quá ngươi người sắp chết này ta cũng không có kiên nhẫn cùng ngươi giải thích thoại âm rơi xuống trường kiếm trong tay của hắn chấn động một cố lăng lệ kiếm khí màu đỏ bắn ra mà ra hướng vương thần đầu kích xả mà đi nhìn thấy cái kia lăng lệ kiếm khí màu đỏ t i u an bọn người là trong lòng c h ậ t lạnh một bên nhiếp viễn b ọ n người thì là mặt mũi tràn đầy khoái ý bọn hắn huy hoàng sắp đến trên ngọn núi diệp thiên lăng trong tay nắm một quyển lớn chừng bàn tay liền muốn đem nó kích hoạt nhưng sau một khắc nàng lại là lông mày nhữ lại trong lòng bàn tay phun trào linh khí cũng là bông nhiên đ ỉ n h trệ xuống tới thiên lăng là khuynh tuyết không khỏi lo lắng kêu to nếu là diệp thiên lăng lại không ra tay vương thần coi như thật phải chết mà liền tại nàng thúc giục diệp thiên lăng thời điểm vương thần trong tay khuynh tuyết kiếm bên trên vậy mà cũng là buộc phát ra một đạo cô đ ộ n g kiếm khí so với n h ấ t vân luồng kiếm khí màu đỏ kia đạo kiếm khí này rất là bình thường tựa như là một cái vừa trở thành kiếm thu người phát ra kiếm khí bình thường thậm chí không có cách nào từ phía trên cảm nhận được một chút xíu khí tức bén n ọ chỉ là một đạo phổ thông không có khả năng lại phổ thông k i ế m khí khi thấy đạo kiếm khí này nhấp vân trên mặt lần nữa bỏ đ ầ y vẻ t r n g trọc hắn thấy đạo kiếm khí này bất quá là vương thần lần nữa ép khô tự thân phát ra một đạo không có bất luận uy lực gì cấp thấp k i ế m khí hoàn toàn không cải biến được hắn s ắ p bỏ mình kết quả nhưng ngay lúc đạo kiếm khí kia cùng hắn kiếm khí màu đỏ đụng vào nhau thời điểm sắc mặt của hắn lại đột nhiên đại biến chỉ là va chạm trong nháy mắt hắn kiếm khí màu đỏ liền bị trong nháy mắt xe rách thậm chí không có b ộ phát ra bất kỳ uy lực liền trôn vùi giữa không trung mà vương thần cái tia đạo t h ẳ n g tắp đánh vào trong tay hắn trường kiếm màu đỏ phía trên trường kiếm tuột tay rơi xuống đất nhấp vân bỗng nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi trên mặt huyết sắc hoàn toàn không có cả người t h ẳ n g tắp ngã trên mặt đất khí tức vừa phải cũng không phải bởi vì vương thần đạo kiếm khí kia đánh trúng vào hắn tương phản đạo kiếm khí kia ngay cả cũng không đụng tới đến hắn chỉ là bởi vì đạo kiếm khí kia đang oanh kích tại trường kiếm màu đỏ phía trên sau liền đem hắn cùng trường kiếm liên hệ cho các đức lúc trước đạt được truyền thừa này, chi kiếm, liền đem trường kiếm này nhỏ máu nhận chủ hắn thu hoạch được truyền thừa đồng thời cũng thu được trôi này linh kiếm đằng sau lại đem đặt ở thể nội văn d cho nên tại cùng trường kiếm g â y mở liên hệ đằng sau hắn tự thân cũng bị to lớn phản vệ lúc này mặt trời chiều ngã về tây ánh chiều t à d à i đầy phía sau núi kim hoàng ánh nắng đem cầm kiếm đứng yên vương thần thân ảnh kéo đến rất dài địa phương này thi thể đang nằm từng k i a từng sợi kiếm ý cũng chưa tiêu tán kiếm khí tràn ngập trải qua từng tràng chiến đấu kịch liệt vương thần chém giết từng người từng người thành danh đã lâu đệ từ cũ đánh bại thu hoạch được kiếm đạo truyền thừa tất cả mọi người xem trọng nhất vân đến cuối cùng mặt trời xuống núi thời khắc tuyển bạt thi đấu lúc kết thúc chỉ có hắn một người sừng sững k h n g ngã trong qu cái tiêu đạo tuấn b ạ n thân ảnh không khỏi tâm thần hoảng hốt trong lúc nhất thời bọn hắn đều có một loại thân ở trong ngộng cảnh ảo giác nguyên bản trong lòng đã tuyệt vọng tiêu an bọn người thấy cảnh này kích động trực tiếp từ trên ghế ngồi nhảy dựng lên không nhịn được vung hai nam đấm đúng là mẹ nó kích thích kém chút bị hụ t chết t i ê u an đỏ bừng cả khuôn mặt không gì sánh được hương phân nói chu ổn cũng là cao hứng miệng không khép lại cái này kinh người đ à o ngược con mẹ nó chứ còn có chút không thể tin được vương thần tiểu từ này thật quá ngoài dự đoán của mọi người một bên khác n h i ế viễn lý dương cùng trước đó mở miệng n ư ờ i cũng đều là nhao nhao từ trên ghế ngồi đứng lên chương ỉ bất quá hai trăm hai mươi sáu thức điên nhất vân càng nghĩ càng thấy đến kỳ quái nhất viễn mắt tôi sầm lại nếu không phải một bên lý dương vị liền trực tiếp mới ngã xuống đất đi tiêu an cưỡng ép đệ xuống kích động trong lòng không để lại dấu vết liếc qua phảng phất mất hồn nhất viễn trong lòng không gì sánh được sàng khoái hắn ho nhẹ hai tiếng lập tức hướng phía trước đi vài bước trên ngọn núi lạc khuynh bạt i tuyết một mặt kinh ngạc nhìn về phía diệp thiên lăng người sau cũng là từ trong thất thần chậm rãi lấy lại tinh thần đồng dạng nhìn về phía lạc khuynh ê tuyết chậm rãi nói ta giống như ngươi đồng dạng không ngờ rằng kết quả như vậy lạc h u y n h tuyết thở sâu kích động đến gương mặt xinh đẹp đỏ mừng thanh âm đều mang mấy phần run dày vương thần c ư ờ n g đại vượt xa khỏi dự liệu của chúng ta diệp thiên lăng gật gật đầu tại hắn cuối cùng đạo kiếm khí kia xuất hiện trước đó chúng ta liền đã cảm thấy hắn mạnh phi thường dù sao có thể lấy linh đan cảnh bốn tầng tu vi đánh bại cầm trong tay b ắ t phẩm linh kiếm linh đại cảnh tầng năm đình phong liền xem như quốc đô tổng phụ thiên tài cũng không có mấy cái có thể làm được nhưng cuối cùng biểu hiện của hắn để cho chúng ta tin tưởng nhận thức đến chúng ta đối với hắn đánh giá hay là bảo thủ nói đến đây diệp thiên lăng đột nhiên ngừng lại nhìn về phía vương thần thân ảnh ánh mắt đang không ngừng chất động l ạ k h u n h tuyết không khỏi hỏi người đang suy nghĩ gì diệ theo lý thuyết vương thần ở sau đó nhếp vân một kiếm kia đằng sau hai người bọn họ thể nội linh khí đều triệt để tiêu hao hết nhếp vân sở dĩ có thể phát ra cuối cùng luồng kiếm khí màu đỏ kia hoàn toàn là bởi vì trôi kia bát phẩm linh kiếm nguyên nhân mà vương thần cuối cùng phát ra cái kia đạo nhìn như phổ thông kiếm khí hẳn là cũng không thuộc về chính hắn lạc h u y n h tuyết trên mặt nổi lên một vòng vẻ suy tư vừa rồi nàng còn một mực đắm c h ì m tại vương thần chiến thắng trong sự kích động hoàn toàn không nghĩ tới tầng này lúc này bị diệp thiên lăng một chút lập tức minh nộ tới cho nên ý của ngươi là vương thần trên thân cũng giống như nhếp vân một dạng ki dựa theo kiếm tu bình thường tiến cảnh tới nói coi như thiên tài kiếm tu cũng không có khả năng tại trẻ tuổi như vậy nên kỷ liền đem kiếm ý tu luyện đến đại thành cảnh giới trừ phi là như nhiếp vân một dạng thu được khắc kiếm đạo cao thủ kiếm đạo truyền thừa nhưng là từ vừa rồi hai người bọn họ chiến đấu đến xem vương thần tại trên kiếm đạo đã đi ra một đầu con đường của mình cho nên hắn có hẳn không phải là người khắc kiếm đạo truyền thừa mà là mặt khác lực lượng đặc thủ lạc khuynh tuyết khẽ gật đầu lập tức vừa cười nói bất kể nói thế nào cuối cùng chiến thắng vẫn là hắn mỗi người đều có bí mật của mình không phải sao diệm thiên lăng mặt mày con con đó là dĩ nhiên coi như tu hành con đường này. thiên phú cao là một mặt cơ duyên cũng là một phương diện đều vô cùng trọng yếu mà tại các nàng nói chuyện với nhau đồng thời tham gia tuyển bạn thi đấu đệ tử cũng lần lượt từ phía sau núi trở lại trong quảng trường tiếp lấy chính là móc ra trên người lệnh bài đăng ký tiến hành cuối cùng xếp hạng xếp hạng sau khi hoàn thành rất nhanh liền được công bố hạng nhất không hề nghi ngờ là vương thần trên người hắn lệnh bài chiếm gần hơn một nửa hoàn toàn là dùng tuyệt đối nghiền ép hình thức đăng đỉnh thứ nhất đương nhiên cái này hoàn toàn đến u y công cho cuối cùng cái kia mấy tên đệ tử cũ nếu không phải bọn hắn đến đây vây giết vương thần cũng sẽ không lập tức có được nhiều như vậy lệnh bài người thứ hai thì là nhất vân số lệnh bài đạt đến gần hai trăm mai nguyên bản dựa theo kế hoạch của hắn là tại chém giết vương thần đằng sau cầm tới lệnh bài của hắn như thế hắn liền có thể thành công đăng đỉnh thứ nhất nhưng mà kế hoạch không đổi kịp biến hóa hắn coi như át c h ủ bài ra hết cũng vẫn là thua ở vương thần trong tay mà lôi kiên thì là ngoài dự liệu của mọi người lấy hơn một trăm mai lệnh bài số lượng lấy được người thứ ba đương nhiên cái này cũng ngoài chính hắn đoạn trước nếu không phải những đệ tử cũ kia vì bán nhất vân nhân tình đại đa số chết tại vương thần trong tay hắn thật đúng là không đến được cái hàng này lúc đầu dựa theo chính hắn dự đoán chính mình dốc hết toàn lực tiến vào top m ộ ư ơ i liền đã rất tốt thậm chí hắn làm xong bỏ mình chuẩn bị nếu là có cơ hội lời nói liền xem như l i ề u tính mạng cũng muốn đem nhất vân chém giết bất quá chờ đến cuối cùng tuyển bạn thi đấu kết thúc cũng không có cơ hội như vậy để hắn cảm giác đến thở dài một ngụm chính là tại vương thần cùng nhất vân trong quá trình giao thủ hắn xuất thủ chém giết cuối cùng tên kia linh đài cảnh bốn tầng đệ tử cũ cũng coi là vì vương thần đánh bại nhất vân ra mấy phần lực theo xếp hạng bị lần lượt tuyên bố ra không ít đệ tử đều vui vẻ nhạy cỡng rất nhiều không có cơ hội tiến vào m ư ơ i hạng đầu đệ tử bởi vì cuối cùng những đệ tử cũ kia bỏ mình thành công rào bước tiến lên top một ư ơ i từng cái ở trong lòng đều vô cùng cảm kích vương thần một bên khôi phục có chút n h ấ t vân mấy bước đi đến vương thần phía trước trong mắt mang theo sát khí lạnh như băng thấy thế đỡ lấy vương thần lôi kiên lúc này muốn lên trước lại bị hắn đưa tay ngăn lại lập tức vương thần mang trên mặt mấy phần dếu cợt nhìn về phía n h ấ t vân làm sao tuyển bạt thi đấu thua còn không phụ không phải vậy chúng ta lại đến so tài một chút nhìn thấy vương thần trên mặt dếu cợt nhớ vân phế đều sắp bị tức nổ tung lúc đầu coi là có thể thừa dịp trận này tuyển bạt thi đấu trực tiếp hoặc gián tiếp giết chết ch nhưng không nghĩ tới cuối cùng vương thần không chết ngược lại là những cái kia muốn đi theo hắn đám đệ tử cũ tất cả đều chết phải biết những người này hắn đều là chuẩn bị khi tiến vào tổng phủ đằng sau phát triển thành dưới tay mình nhưng bây giờ lại một người cũng không còn liền ngay cả chính hắn cũng là không gì sánh được mất mặt thua ở vương thần thủ h ạ không chỉ có như vậy bởi vì trôi kia bắt phẩm linh kiếm bị đánh rơi hắn tự thân cũng nhận vô cùng nghiêm trọng nội thương nghĩ tới đây nhất vân chỉ cảm thấy trong lồng ngực l ử a giận đều muốn nổ tung hắn thở sâu cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại đem ta linh kiếm trả lại cho ta nhất vân cơ hồ là cắn răng nói ra câu nói này trên trán gân xanh đều đang run dậy tại cuối cùng tiêu an tuyên bố tuyển bạt thi đấu lúc kết thúc vương thần cái này hèn hạ vô sỉ lại tội đáng chết vạn lần đồ chơi vậy mà thừa dịp hắn bị chấn té xuống đất thời điểm đem hắn bắt phẩm linh kiếm cho lấy đi ngay vậy vương thần khắp khuôn mặt là vẻ n g h i hoặc quay đầu nhìn về phía l ô i kiên bắt phẩm linh kiếm cái gì bắt phẩm linh kiếm lôi kiên sư huynh ngươi biết không lôi kiên đồng dạng một mặt mờ mịt lắc đầu không biết ta ở đâu ra cái gì bắt phẩm linh kiếm tiểu tử này tại nói hiệu nói vượn những thứ gì sẽ không phải là bị ngươi đánh đầu xảy ra vấn đề đi. vương thần sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu rất có thể à, ai sớm biết liền thu c h ú p tay không nghĩ tới đường đường nhiếp ra đại thiếu chủ đã vậy còn q u á không khỏi đánh đánh hai lần liền thành bệnh tâm thần Trước thần là tà tu. thoại nhất thanh nhị sở, lập tức thần thể thần hát rộng, vương người người được được cười cười. như vương Nhưng vương cũng có chung coi cũng có chọc cùng cái vang vốn vân không quanh nghe nhị nhịn không đứng lên. Bọn hắn muốn là không muốn nhiếp đánh không bọn hắn nổi. kiên, cái kêu hát đôi giả Hai hạ phải là lập là là lôi kêu sao đối bại, đôi bị sở, Dù hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại dưới chân một cái lảo đảo trực tiếp hướng phía sau n g ã xuống một tên nhiếp gia tộc nhân thấy thế mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đem nó tiếp được cũng may nhiếp vân chỉ là nhất thời tức giận vô cùng cũng không có đá hôn mê một hồi liền chậm lại nhưng rất nhanh hắn lại bị tức đến khí huyết cấp trên một đôi đỏ bừng t r o n g mắt đều nhanh t u ô n ra tới ta nói vương thần sư đ ệ người cái này xuất thủ tựa như là hơi nặng quá tiểu tử này không chỉ có đầu bị đánh hỏng còn giống như muốn biến thành tàn phế đứng đấy còn muốn người đỡ lôi kiên lắc, lắc đầu nói vương thần lại là thở dài ta cũng không biết t theo lý thuyết bản thân hắn chính là kiếm thu còn thu được kiếm đạo c h u y ể n thừa thực lực không nên như vậy yếu mới là chẳng lẽ dĩ vãng cường đại đều là bị người thổi phồng lên lôi kiên suy tư một lát rất nhanh liền có đáp án hẳn là nhiếp da lớn như vậy gia tộc bưng ra một cái cái gọi là thiên tài không phải thật đơn giản thôi tựa như trước đó nhiếp phong nói đến như vậy sâu không phải là bị ngươi biến thành tàn tật cái gì nhiếp da thiên tài hiện tại cũng thành rắc r ư ỡ i nghe đến đó nhiếp vân khi đến toàn thân đều tại kịch liệt run dày hắn n h i ế vân chính là n h i p da trên da phổ mạnh nhất thiên tài cần phải n â n sao còn có hai cái này đáng giết ngàn đau trực tiếp đem bọn hắn hai huynh đệ đều mắng làm phế vật thân là đường đường nhiếp ra thiếu chủ bọn hắn khi nào nhận qua dạng này được khí đúng lúc này nhiếp phong t ừ trong đám người chen t r ú c tới khi thấy bị tức đến toàn thân run dậy n h ế p với lúc sắc mặt â m độc nhìn về phía vương thần ta nhìn hai người các ngươi thật là sống đến không kiên n h ẫ n được nữa coi là bằng vào một chút thủ đoạn đánh bại kakata các ngươi liền vô địch thiên hạ sao nhanh đem kakata linh kiếm giao ra như thế ta sẽ còn để cho ta tra lưu các ngươi một cái toàn thấy nếu không ta liền để hắn đem bọn ngươi thiên đao và quả nghe vậy vương thần sắc mặt hơi đổi một chút ánh mắt hướng nhiếp phong sau lưng nh Nhếp gia chủ. Đám người ngay h ế p i vậy, Vân vậy. thuận ngay thúy thấy thúy nhau nhau thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, liền ngay cả Nhếp Phong cùng Nhếp Vân đều là như、vậy. Đúng. Một đạo thanh âm thanh thúy đột nhiên văng lên.、Mọi、người cũng không nhìn thấy Nhếp gia chủ, trong lòng đang nghi ánh liền thanh thanh Ngay chủ, hoặc, cho của ra kia mắt Một đột mắt tức âm Mọi âm cả lại, là lập lại. đạo đều kéo bị sau đó bọn hắn liền nhìn thấy nhiếp phong bị một cỗ cự lực xoay chuyển khuôn mặt đập ầm ầm trên mặt đất hai chân trực tiếp mang lên giữa không trung lập tức một trận têu thảm như heo bị làm thị tiếng vang lên để cho người ta nghe được trong lòng phát sợ chỉ gặp nhiếp phong từ dưới đất dây rủi lấy bò lên k từng từng đối với cái này vương thần không chút nào không thèm để ý dù sao hắn cùng nhiếp ra thù hận đã không có khả năng hóa giải nếu không phải đây là đang trong võ phủ hắn một cái tắc kia liền trực tiếp đem nhiếp phong đầu cho vô xuống tới tốt tốt tốt người đi n h ấ p vân nâng lên run dậy kịch liệt tay chỉ vương thần ngươi đợi đấy cho ta lấy ta muốn để ngươi chết không có chỗ trôn nói hắn liền một thanh hất r a vịn hắn nhiếp ra tộc nhân hướng quảng trường chính giữa đi đến hắn còn muốn làm gì lôi kiên thấy thế không khỏi hỏi vương thần lắc đầu mặc kệ nó thật đúng là cho là ta đừng sợ hắn ngay tại hai người đang khi nói chuyện n h ấ p vân đã tìm được nhất viễn cùng hắn t h ấ p giọng nói gì đó sau một khắc nhất viễn liền hướng phía trước mấy bước mặt hướng trong quảng trường tất cả mọi người chư vị lại nghe ta một lời thanh âm của hắn trải qua linh khí g a trì chuyến khắp toàn bộ quảng trường đám người n h o nha hướng hắn nhìn lại vương thần sở dĩ có thể đánh bại con ta nhất vân cũng không phải là bởi vì hắn thiên phú mà là bởi vì hắn tu hành thủ đoạn ngay vậy đám người đều là hơi n h ú g mày trên mặt lộ ra v ẻ không hiểu tiếp lấy nhất viễn đưa tay chỉ hướng vương thần tiểu t ử này không phải bình thường tu sĩ mà là tu luyện bảng môn tà đạo tà tu lời này vừa nói ra như là một tảng đá lớn rơi vào trong hồ nhấc lên thao thiên cự lãng giữa sân lập tức s ô i trào tình huống như thế nào vương thần lại là tà tu không thể nào trên người hắn cũng không có tà tu khí t a làm sao lại là tà tu đâu không nên a như vương thần là tà tu Phụ chủ chúa hạ, cùng công chúa điện l à một sao lại đ như là, là bên tiêu an nghe vậy sắc mặt đại biến hắn lúc này gầm thét nhất viễn trước mắt bao người dùng ngươi không được nói xấu võ phủ đệ tử nhất viễn bị tiêu an gầm thét lại là không có chút nào tất giận trên mặt hiện lên một vòng cười lạnh tiêu an chính là bởi vì trước mắt bao người ta mới muốn đứng ra v ạ các h trần tội ác của các ngươi nói, nói dạng này g tà tu chúng ta n g có thể i t lập mục đích vương tha u y n vận hắn sao hắn vô cùng kích động mang trên mặt đồng đập đoán giận cùng tâm thần nguyên lai tưởng rằng nhất vân chiến bại bọn hắn n h ế p ra sẽ lâm vào cực kỳ tình cảnh khó khăn nhưng không nghĩ tới nhất vân mang cho hắn tin tức sẽ trở thành bọn hắn lập tức lật bàn đ ó n sát thủ hiện tại hắn liền muốn mượn ở đây những người này lực lượng nhất cử đem tiêu an cùng một đám v õ phủ cao tầng triệt để đánh vào vực sâu theo tiếng nói của hắn rơi xuống giữa sân lập tức vang lên trận trận đáp lời âm thanh đại giang v õ phủ không dung tà tu người như vậy tại sao có thể lưu tại võ phủ hẳn là tại chỗ chém giết chính là đường đường đại giang võ phủ vậy mà chiêu một tên tà tu làm đệ tử t chương hai trăm hai mươi tám chứng minh cho mọi người nhìn nguyên bản đứng tại vương thần bên người những đệ tử kia lúc này cũng đều nhao nhao rời xa dù sao n h i ế p v i ệ n dám ngay ở tiêu a n mặt nói ra những những lời này tất nhiên là có mấy phần chắc chắn tại không biết vương thần là có hay không là tà tu tình hồ giới trong lòng bọn họ hay là kiên kỵ dù sao tại trong nhận biết của bọn hắn tà tu không chỉ có đi là cực đoan tu hành lộ tuyến đồng thời tâm địa cũng rất là n g o n độc như vương thần thật là tà tu lúc này bị nhiếp v i ệ n v ạ c h trần đại khai sát giới lời nói bọn hắn chính là trước hết nhất người gặp nạn cho nên tự nhiên không dám kinh thường đối mặt nhiều người như vậy ánh mắt hoài nghi vương thần sắc mặt bình thản nhưng nhìn về phía nhiếp vân nhiếp viễn ánh mắt cũng đã không gì sánh được băng lãnh nói hắn vừa nhìn về phía chung quanh những đệ tử kia các ngươi chẳng lẽ không có làm rõ sai trái năng lực sao vương thần sư đệ tiến vào võ phủ lâu như vậy lúc nào làm qua chuyện thương thiên hại lý theo ta được biết hắn tại đệ tử mới thi đấu thời điểm mỗi một lần xuất thủ đều sẽ đối với đối thủ hạ thủ lưu t ì n h chẳng lẽ các ngươi quên sao còn có hắn đoạn thời gian trước vỡ nát ngân kiếm tông cùng đại liên quốc âm mưu như, như hắn là tà tu làm sao lại làm loại chuyện này ngay vậy những đệ tử kia sắc mặt đều là hơi đổi đúng vậy à vương thần tiến vào võ phủ đằng sau trừ những cái kia cố ý nhằm vào hắn người đối với những khác đệ tử đều là phi thường hiền lành cùng tôn trọng đồng thời hắn còn vì đại giang quốc lập xuống đại công cho võ phủ cực kỳ nợ mày nợ mặt như hắn thật sự là tà tu lời nói làm sao lại làm ra như vậy chính nghĩa sự tỉnh lúc này giả hữu đức cùng la văn minh cũng tới đến vương thần bên người s ắ c mặt kiên định hiển nhiên đối với nhiếp viễn nói xấu vương thần là tà tu n g ô n luận bọn hắn đều là không tin la văn minh thì là phẫn nộ nhất vương thần có phải hay không tà tu hắn có quyền lên tiếng nhất hắn không nói hai lời liền đứng ra đem vương thần đ e m vùng đó cứu vớt bọn họ toàn bộ thôn mấy trăm người sự tình nói ra hắn vô cùng kích động đồng thời cũng vô cùng phẫn hận nhiếp viễn vương thần là ta là thôn chúng ta mấy trăm người ân nhân ngươi nếu là nói xấu hắn ta cái thứ nhất không đồng ý la văn minh thanh em kiên định ánh mắt băng lãnh như đao nhìn về phía n h i ế viễn nghe được la văn minh nói tới chuyện này đám người nao h nao h đọc dung như vương thần là tà tu hắn làm sao có thể ra tay trợ rút một cái cùng hắn không quan hệ chút nào thôn nhìn như vậy đến nhất viễn hoàn toàn là đang ô miệt vương thần a ai nói không phải đâu có thể là nhiếp vân bại bởi vương thần không phục cho nên mới sẽ dùng ra thủ đoạn hạ cấp như vậy nhiếp vân thực lực so ra kém vương thần nhân phẩm càng càng so với hơn không lên lần này xem như thấy rõ diện mục thật của hắn đông đảo đệ tử nao h nao h nghị luận lên nghe vậy n h i ế vân nhữ mày lúc này mở miệng nói chư vị các ngươi làm sao biết hắn nói tới chính là thật phải biết bọn hắn thế nhưng là cùng một bọn làm sao có thể không giúp vương thần tà tu này nói chuyện còn có coi như hắn làm ra những sự tình kia nhìn như chính nghĩa nhưng vạn nhất hắn là vì hoàn thành càng lớn âm mưu đâu nếu là hắn tại đại giang quốc thanh danh hiển hách đứng lên khi đó chẳng phải là sẽ tạo thành thai nạn càng lớn nhất vân lời này vừa nói ra giữa sân đá m người lần nữa rơi vào trầm tư thay thế, thế nhất vân mở miệng lần nữa các người gặp qua cái nào tu sĩ chính đạo thực lực cùng tốc độ tu luyện có hắn dạng này không hợp t h o i thường như hắn thật sự là thi tài từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện lấy thiên phú của hắn cái tuổi này quả quyết không phải cảnh giới này cho nên còn lại liền chỉ có một khả năng hắn là nương tựa theo tà tu thủ đoạn trong thời gian ngắn phi tốc tăng lên những lời này trong nháy mắt gây nên sóng to gió lớn trong quảng trường tất cả mọi người sôi trào lên trước đó bọn hắn còn cảm thấy vương thần thiên phú như là yêu n g h i ệ t bình thường căn bản cũng không phải là người bình thường hiện tại dựa theo nhiếp vân thuyết pháp vương thần thật là có có thể là tà tu dù sao dựa theo chính đạo phương pháp tu luyện đến đến cỡ nào nịch thiên thiên phú mới có thể có được vương thần một dạng tốc độ tu luyện cùng khủng bố tuyệt luân thực lực n h ư n h i ế vân không phải kiếm tu nói vương thần lấy kiếm tu thân phận vượt qua một cái đại cảnh giới còn nhiều đem nhất vân đánh bại còn có thể thông cảm được nhưng tình huống hiện thật là nhất vân cũng là kiếm tu còn thu được kiếm đạo cao thủ kiếm đạo truyền thừa dù vậy vẫn là bị vương thần đánh bại nghĩ kỹ lại quả thực là quá bất hợp lý trong lúc nhất thời đám người cách nhìn lại hướng nhất vân lại đi dù sao hắn nói rất có lý có theo rất dễ dàng làm cho người tin phục lúc này một tên đệ tử đứng ra thanh hát một tiếng nói nói miệng không bằng chứng không bằng trực tiếp xuất ra chứng cứ nếu không các ngươi chính là nói xấu đối với xuất ra chứng cứ đến chứng cứ mới là nhất làm cho người tin phục đồ vật có đệ tử theo sát lấy đạo Các một bên h tiêu a an sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt đứng lên vương thần tình huống hắn đương nhiên biết đồng thời cùng lạc khuynh tuyết báo cáo qua ngay từ đầu hắn cũng hoài nghi tới vương thần nhưng bởi vì lạc khuynh tuyết nguyên nhân hắn liền bỏ đi hoài nghi dù sao đường đường công chúa điện hạ đều không thèm để ý hắn cấp dưới này còn có cái gì quan tâm chỉ là hiện tại n h i ế p v i ê n cầm cái này tới nói sự tình coi như không dễ làm bởi vì dựa theo chính đạo tu hành lý niệm tu sĩ、si、nếu là không tu luyện linh khí liền chỉ có đi gian nan luyện thể chi lộ Trừ hai con đường này dùng phương pháp khác tu luyện trên cơ bản liền có thể nhận định là tà tu Trừ những n à y bên ngoài hết lần này tới lần khác vương thần tốc độ tu luyện cùng thực lực khủng bố kia đều cùng tà tu tương xứng đây chính là bùn vàng ném đúng quần nói cũng nói không rõ tại mọi người nhìn soi mói vương thần không có lựa chọn nào khác chỉ có thể đi đến quảng trường chính giữa tiểu tử nếu ngươi không phải tà tu vậy liền phóng xuất ra linh khí cho mọi người nhìn xem nhất v i ê n cười lạnh nói tại bên cạnh hắn nhất v â n ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm vương thần chỉ cần thực truy vương thần là tà tu bọn hắn liền có thể trực tiếp bạo khởi đem nó chém giết sau đó còn có thể nhờ vào đó đối với tiêu an nổi lên nhất tiễn xong điêu vương thần ánh mắt băng lãnh quét nhất v i ê n phụ tử một chút một vòng sát cơ tử trong mắt lóe lên hai cha con này đây là muốn đem hắn hướng trên tử lộ bức a làm sao tiểu tử ngươi không dám nếu là lời như vậy ngươi chính là chính mình thừa nhận chính mình là tà tu chúng ta sẽ phải thay trở hành đạo gặp vương thần không có động tác n h ấ p viễn hai mắt nhắm lại âm thanh lạnh lùng nói hắn thoại âm rơi xuống những cái kia phụ thuộc vào người của bọn hắn nhao nhao đứng ra đem vương thần vây vào giữa chương hai trăm hai mươi chín hay là tự thân quá yếu trên người bọn họ tản ra cường hành vi thế ba động đại đa số đều là linh đ à i cảnh trung kỳ cao thủ thậm chí còn có một hai người là linh đ à i cảnh hậu kỳ thay thế tiêu an nổi giận lớn mật chúng ta võ phủ đệ tử các ngươi cũng dám động theo tiêu an thoại âm rơi xuống một đám võ phủ cao tầng nhao nhao đứng lên đem n h i p viễn bọn hắn vây lại tiêu an nhanh chân bước ra đi vào vương thần bên người làm sao các ngươi từng cái đều muốn tạo phản phải không đang khi nói chuyện trên người hắn buộc phát ra một cỗ cảng cường hoành hơn khí tức hướng từng cái thế lực người dũng manh lao tới những người kia sắc mặt hơi đổi một chút ánh mắt đều là nhìn về phía nhất viễn võ phủ chính là đại giang quốc phía quan phương thế lực nếu là đối võ phủ đệ tử xuất thủ bị nói thành tạo phản cũng không đủ bọn hắn có thể đảm nhận không dạy nổi tội danh này còn phải nhất viễn đến hạ quyết định nhất viễn cười cười nhìn về phía tiêu an chúng ta đây cũng không phải là tạo phản mà là, là lớn sông quốc diện trừ tà tu chính là vì quốc gia suy nghĩ ngược lại là ngươi không chỉ có là đại giang võ phủ, phủ chủ c đây là muốn cùng tiêu an đối người ta tiêu an khuôn mặt lập tức đ e n lại hắn muốn phản bác lại tìm không thấy bất kỳ lý do gì nhưng là vương thần chỉ tu kiếm khí thể nội ở đâu ra linh khí buộc hắn phóng thích linh khí chẳng phải là lập tức liền lộ tẩy hắn phản ứng đầu tiên chính là tìm lạc khuyên tuyết để để nàng làm quyết định nhưng mà lạc khuynh tuyết cũng không ở chỗ này đợi nàng đến cũng đã không còn kịp rồi dưới mắt chỉ có một cái biện pháp t i ế u an trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc muốn bảo trụ vương thần cũng chỉ có thể cùng nhiếp viễn bọn hắn khai chiến đây là hạ hạ sách nhưng là lúc này tối ưu rẻ mặc dù làm như vậy sẽ cùng tại chấp nhận nhưng cũng so vương thần trực tiếp bại lộ muốn tốt không bại lộ còn có đường lùi bạo lên lộ liền cái gì chỗ trống cũng không có đến lúc đó liền không đơn thuần là n h i ế viễn muốn sát vương thần mà là tại nơi trốn có người đều dùng không được vương thần nếu là lạc khuynh tuyết ở chỗ này s á c xuất lớn cũng là sẽ đồng ý hắn làm như thế nghĩ tới đây tiêu an đối với một đám võ phủ cao tầng đưa mắt liếc ra ý qua một cái những người kia thấy thế nhao nhao làm xong xuất thủ chuẩn bị n h i t viễn lập tức phát giác được khớp ổn lúc này thanh hát một tiếng tiêu an ngươi đây là muốn bao che tả tu phải không lập tức những cái kia từng cái thế lực người cũng đều là chuẩn bị xuất thủ tiêu an hừ lạnh một tiếng n h i t viễn ngươi chẳng lẽ muốn ngay cả bổn phụ chủ cùng một chỗ nói xấu sao chúng ta võ phủ đệ tử như thế nào có vấn đề b ộ n phủ chủ tự sẽ dựa theo trong phủ quy tắc xử trí còn chưa tới phiên các ngươi những người ngoài này đến đ ú n g tay các ngươi những người này bất quá là hạ giang còn khá mạnh thế lực có tư cách gì quản vo p h ụ sự tỉnh nhất viễn ngâm thét nói hiệu nói vượng chúng ta là vì tiêu diệt tà tu chu diệt tà tu chính đạo chi kẻ sĩ người có trách các ngươi những người này l ừ a trên đặt dưới đơn giản chính là đại giang quốc cú á c tính ta nhìn dứt khoát ngay cả các ngươi cùng nhau tiêu diệt đi hai c ô người ở giữa mùi thuốc nổ dần dần dày đã đến xuất thủ biên giới cùng lúc đó vương thần ngay tại kêu gọi mục thanh sư phụ ngươi bây giờ có thể xuất thủ sao n h ấ p viễn bọn hắn những người kia tu vi thật sự là quá cao chính hắn xuất thủ không có một chút cơ hội chiến thắng tuy nói tiêu an là lạc khuynh tuyết thủ h ạ hắn sẽ dốc hết toàn lực bảo toàn chính mình nhưng bây giờ đại giang võ phủ tình thế không thể lạc quan n h ấ p viễn bọn hắn lại liên hợp lại nhiều như vậy thế lực song phương nếu là thật sự đánh nhau tiêu an bọn hắn không chỉ có không chiếm được lợi lộc gì còn có thể sẽ thua nghĩ đến lạc khuynh tuyết nhiều lần ra tay trợ giúp chính mình vương thần liền không nguyện ý lại bởi vì chính mình n u y n nhân để dưới tay nàng đại giang võ phủ bị thương nặng thậm chí là rơi vào nhếp viễn bọn hắn không chế có thể hấp thu trôi kia bát phẩm linh kiế chém giết những người này cũng không tại nói xuống một thanh hồi đáp chỉ là xuất thủ đằng sau ta liền sẽ lại lâm vào đến trạng thái h ư n h ư ợ c nếu là ngươi trong thời gian ngắn lại đụng phải không cách nào giải quyết vấn đề ta liền không có biện pháp xuất thủ chính ngươi suy nghĩ kỹ càng ngay vậy vương thần chấn động trong lòng lập tức lâm vào do dự hắn vốn còn nghĩ tìm phẩm cấp cao linh kiếm để một thanh trạng thái có thể khôi phục một chút không nghĩ tới vừa làm đến một thanh bát phẩm linh kiếm để nàng có thể khôi phục một chút bây giờ lại lại làm cho nàng xuất thủ cái này khiến trong lòng của hắn rất là băn văn trong lòng càng xoắn suýt một phương diện là không hy vọng lạc h u y n h tuyết bởi vì hắn mà chịu ảnh hưởng một phương diện khác là không hy vọng mộc thanh vừa khôi phục trạng thái lại lùi lại trở về đáng chết hay là tự thân quá yếu nếu không một kiếm đem n h ế p viễn bọn hắn cho hết bổ nơi nào còn có nhiều như vậy phiền não ngay tại trong lòng của hắn đang nghĩ nên như thế nào lựa chọn tiêu an cùng n h ế p viễn bọn hắn sắp buộc phát thời điểm hai đạo nhân ảnh từ trên trời gián xuống thân hình nguyện chuyển dung nhan tuyến mỹ giống như từ cung điện trên trời hạ xuống phàm trần tiên nữ hai người kia chính là lạc u y n h tuyết cùng diệp thiên lăng lạc u y n h tuyết mỹ mạo tự nhiên không cần nhiều lời thấy giữa sân đám người một trận giật mình thậm chí trong lúc nhất thời đều quên bọn hắn mới vừa rồi còn đang chăm chú sự tình mà diệp thiên lăng mặc dù mang theo mạng che mặt nhưng nó khí chất cùng hai đầu lông mày v ậ n vị nhưng cũng để cho người ta kinh động như gặp thiên nhân trong lúc nhất thời giữa sân ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung tại hai nữ trên thân say mê tại các nàng mỹ mà bên trong lúc cũng chấn kinh cho các nàng xuất hiện phương thức ngự không mà đi đây là ngự không cảnh nhất viễn nhanh chóng lấy lại tinh thần đối với l à c khuynh tuyết chấp tay hành lễ công chúa điện hạ đây là tới chủ trì công đạo sao hắn hỏi tham gọn gàng dứt khoát bởi vì, hắn không tin lạc k u y n h tuyết không có đang chăm chú tuyển bạt thi đấu đang khi nói chuyện ánh mắt của hắn có chút nhìn sang diệp thiên lăng trong lòng hơi chấn động một chút cảm thấy một chút không ổn lạc q u y n h tuyết vậy mà tìm đến một vị ngự không cảnh c ư ờ n g giả đây là muốn đối bọn hắn những thế lực này xuất thủ sao nghĩ tới đây nhất viễn càng kiên định muốn vạch trần vương thần tả tu thân phận ý nghĩ chỉ cần vạch trần vương thần liền có thể cho tiêu an bọn hắn ấn lên một cái quản lý không đem thậm chí là bao che tả tu tội danh thậm chí là lạc k u y n tuyết cũng sẽ đụng phải đám người nghị luận dù sao võ phủ phủ chủ là tiêu an mà tiêu an lại là nghe lệnh của Lạ võ phủ ra một cái tà tu nàng tự nhiên thoát không khỏi liên quan đến lúc đó bức bách tại giữa sân nhiều người như vậy áp lực bọn hắn muốn đối phó nhóm người mình cũng muốn suy nghĩ một chút làm như vậy có hay không diệt khẩu hiểm nghi bọn hắn luôn không khả năng sẽ tại trận những đệ tử này tất cả đều r ế t đi đi đối mặt n h i ế p viễn hỏi tham là khuynh tuyết lắc đầu tiêu phủ chủ lập trường chính là ta lập trường các ngươi nếu là muốn nhúng tay võ p h ủ sự tình ta đương nhiên không đồng ý cho nên cái công đạo này ngươi cảm thấy ta có thể chủ trì sao nói đến đây là k h u n h tuyết trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiện lên một vòng sát khí lạnh như băng nhất viễn trong lòng cảm giác nặng n ề Lông chương n í u chặt hai n g lẽ trăm ba mươi vương thần mới là dị tính vương công chúa kia điện hạ là ý gì nhất viên cường tự chấn định hỏi lần nữa hắn kết luận là khuynh tuyết sẽ không xuất thủ lạc khuynh tuyết thản nhiên nhìn một bên diệp thiên lăng một chút đây là ta đại giang quốc quốc sư diệp thiên lăng đương nhiên là do nàng đến chủ trì công đạo ngay vậy trong lòng mọi người đều là chấn động mạnh một cái nhao n h a u hướng diệp thiên lăng hành lễ tiêu an cùng một đám v õ phụ cao tầng đều là trên mặt lo âu nhìn thoáng qua lạc khuynh tuyết trong lòng bất ổn làm đại giang quốc quốc sư diệp thiên lăng cũng sẽ không khuynh hướng bọn hắn như bị nàng phát hiện vương thần dị thường chẳng phải là càng không có đường lùi bất quá nghĩ lại lạc khuynh tuyết nếu đem quốc sư mang đến chắc h ẳ n đã nghĩ đối sách không phải vậy không t i ê u a n bọn người hoàn toàn yên tâm mà đổi thành một bên nhất viên tại biết được diệp thiên lăng thân phận sau lập tức đem vương thần nói thành tà tu cũng để nàng tại c h â đem vương thần đánh chết là lớn sông quốc trừ hại diệp thiên lăng cặp kia đẹp mắt con ngươi ánh mắt chất động nhìn nhất viễn một chút lập tức khoát khoát tay trước không đ ổ i các ngươi cũng lui xuống trước đi ta lần này chính là dân quốc chủ mệnh lệnh đến đây sắc phong khác phái vương đây là hạng nhất đại sự sự tình khác trước hết để qua một bên đi diệp thiên lăng vừa dứt lời giữa sân đám người liền nhao nhao nghị luật lên xem ra nghe đồn là thật t nhất vân vậy mà thật muốn bị sắc phong làm gì tình vương đây chính là vinh quang lớn lao à, nhiếp gia muốn nhất phi trung tiên đưa thân đại giang quốc đỉnh tiêm g i a tộc hàng ngũ quốc sư tự mình đến sắc phong nói rõ quốc chủ rất xem trọng nhiếp v â n a lần này vương thần thẳng rồi nếu là nhiếp vân trở thành dị tình vương hắn tả tu thân phận chắc chắn bị tại chỗ vạch trần sau đó bị giải quyết tại chỗ ngay vậy tiêu hàn đám người sắc mặt lập tức trở nên t r ắ n g bệnh cái này sắc phong sớm không tới trễ không tới hết lần này tới lần khác lúc này đến nếu là nhiếp vân được sắc phong làm dị tình vương vậy bọn hắn một chút phần thắng cũng không có một bên khác nhiếp vân cùng nhiếp viễn khắp khuôn mặt là vẽ kích động hai mắt đỏ bừ hô hấp cũng biến thành không gì sánh được gấp rút bọn hắn đợi lâu như vậy rốt cục chờ đến dị tính vương s ắ p phong hơn nữa còn là tại cái này thời điểm mấu chốt như thế nghĩ đến về sau sắp đến huy hoàng nhiếp vân nụ cười trên mặt rừng đều ngăn không được mà những cái kia đi theo nhiếp viễn thế lực lúc này cũng là thở dài ra một hơi trong lòng vô cùng kích động bọn hắn lần này xếp hàng đơn giản không gì sánh được sáng suốt nhiếp ra muốn nhất phi t r ù n g tiên bọn hắn cũng có thể theo ở phía sau hút miếng canh mà một ngụm này canh liền đủ để cho bọn hắn đạt được không tưởng tượng nội c h ố tốt quốc sư nói chính là là chúng ta đường đột còn xin quốc sư thứ lỗi nhất viễn lúc này chắp tay hành lễ đồng thời dùng chân đá đá nhất vân người sau vội vàng hành lễ không gì sánh được cảm kích nói quốc sư vì tiểu tử buôn ba mệnh ngọc tiểu tử vô cùng cảm kích đợi s á t phong hoàn tất còn xin quốc sư để tiểu tử hào h ả o cảm tạ ngài một phen diệp thiên l a n g gật gật đầu ánh mắt nhìn về phía vương thần trong mắt lóe ra mấy phần ý cười s á c thực muốn để hắn hào h ả o khao bản quốc sư một phen ngay vậy kích động nhất vân lúc này gật đầu nếu không phải quốc sư ở đây hắn sớm đã không để ý hình tượng làm càn cười to có thể khao quốc sư chính là khuyển tử vinh hạnh nhất vân cũng theo sát lấy đạo hai người quá kích động thậm chí không có chú ý tới diệp thiên lăng lời nói là hướng về phía vương thần nói lúc này diệp thiên lăng lật tay xuất ra một quyển thánh chỉ nhất vân nhiếp viễn thấy thế vội vàng quỳ dạm trên đất quốc chủ có chỉ vương thần tại biên cảnh chi chiến có công cứu đại giang quốc biên cảnh con dân tại sinh tử nguy nan thời khắc cũng bị thương nặng đại liên quốc quân đội đặc biệt sắc phong làm dị tính vương diệp thiên lăng thánh chỉ tuyên đọc hoàn tất giữa sân tất cả mọi người là một mặt kinh ngạc biểu lộ rất nhiều người đưa tay vớt lỗ t a i của mình hoài nghi có phải hay không chính mình nghe lầm nhất vân n h i ế viễn phụ tử lúc đầu đều chuẩn bị tạ ơn nhưng cũng cảm thấy là lạ ở chỗ nào ch vừa rồi quốc sư nói chính là ai tại biên cảnh c h i chiến có công không phải nhất vân mà là vương thần làm sao có thể hai người đ ố n g nhiên đứng lên cưỡng ép ngăn chặn lại muốn xông đi lên nhìn thánh trị xúc động nhất vân đối với diệp thiên lăng chắp tay hỏi quốc sư ngài vừa rồi tuyên đọc là nhất vân tại biên cảnh c h i chiến có công sao nhất viễn cũng là một mặt mong đợi nhìn xem diệp thiên lăng bọn hắn cảm thấy hẳn là quá muốn giết vương thần dẫn đến đem nhất vân hai chữ nghe thành vương thần những người khác cũng nao nao nhìn về phía diệp thiên lăng bọn hắn cũng cảm thấy là chính mình nghe lầm dù sao vương thần cùng nhất vân tên của hai người vô luận l không, không, vân? Vân không, không, không có quá nhiều suy nghĩ nhiếp vân theo sát lấy nói quốc sư ta chính là nhiếp vân a trên thánh chỉ nói sắc phong dị tính vương người chính là ta a diệp thiên lăng hơi nhún mày hơi không kiên nhẫn địa đạo ngươi là lỗ thai có vấn đề hay là đầu góc có vấn đề trên thánh chỉ viết là s á t phong vương thần là dị tính vương gọi vương thần hẳn là tiểu t ử này mới đúng chứ nói diệp thiên lăng đưa tay chỉ hướng vương thần đám người trong đầu như có lôi đình nổ vang được s á t phong làm dị tính vương không phải nhiếp vân mà là vương thần t r ờ i ạ dị tính vương lại là vương thần nghe đồn là giả a ta còn tưởng rằng nhiếp vân mới là dị tính vương đâu hiện tại hết t h ầ đều chân tướng rõ ràng thanh chỉ đều tuyên bố vương thần là dị tính vương thật không nghĩ tới đúng là dạng này bất quá thật đúng là không biết vương thần vậy mà cũng tại trên biên cảnh lập công đám người nghị luận ẩm ý tiêu an bọn người một trận giật mình chỉ cảm thấy chính mình là đang nằm mơ mà những cái kia phụ thuộc nhất v i ễ n người thì từng cái mặt sám như cho tâm lập tức ngã xuống đáy cốc vương thần mới là dị tính vương ngay tại vừa rồi bọn hắn còn đem vương thần vây quanh muốn đem nó chém g i ế t đâu nghĩ tới đây những người kia đều muốn quất chết chính mình cùng nhiếp viễn dám đối với dị tính vương đ ộ u thủ có bao nhiêu cái mạng cũng không đủ g i ế ta t muốn nói khó chịu nhất thuộc về nhiếp vân phụ tử hai người lúc này thần sắc n ố c trệ hai mắt chống g i n g tựa như cái sắc không hồn bình thường diệp thiên lăng trả lời tựa như là một thanh kiếm sắc đem bọn hắn hy vọng cùng chờ lợi đều xoán ác cho tới nay Bọn hắn nhiếp đều coi là, là ta i lại cuối lại n vương, không nghĩ rằng, cuối cùng được phòng, h chết được là cái c sắp ủ b ọ nhất ắ n n đối đầu v ư ơ vân hai Dựa mắt têu đỏ bừng, to lên. to vào cũng á cái i tiểu tử này dựa vào cái gì, gì vương. tử thể trở thành tinh Ta này nhiếp vân vào dựa dị có c tại biên cảnh lấy lực lượng một người chém giết trên trăm đại liên người trong nước trợ giúp đại giang quốc quân đội là lớn sông quốc lập bên dưới chiến công h i ề n hách o hẳn là được phong làm dị tính vương người là ta mới đối làm sao có thể là tiểu tử này diệp thiên lăng sắc mặt lạnh ngạn chậm rãi nói quốc chủ biết vương thần tuổi còn trẻ liền được phong làm dị tính vương khẳng định sẽ chương ó rất n i ề u n g ờ i không phụ, đ ư n hai i ngươi cái. ê n không chỉ người một t t n trăm ư ở n g tất ba mươi mốt quốc sĩ nghe được diệp tiên lăng lời nói giữa sân lập tức an tính lại bởi vì bọn hắn xác thực như nàng nói như vậy rất n g h i hoặc tuy nói trên thánh chỉ lời nói có thể làm cho tất cả mọi người tuân thủ nhưng lại không thể làm cho tất cả mọi người tin phục làm cho người tin phục là muốn xuất ra chứng cứ để chứng minh muốn để cho người khác đánh đáy lòng nói diệp thiên lăng lật tay lấy ra một phần chiến báo ném cho n h t vân nhớ vân hai mắt đ ỏ bừng nhanh chóng quét mắt nắm vút chiến báo hai tay cũng biến thành càng ngày càng dùng sức cuối cùng cả người hắn như là quả bóng xì hơi trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất nhớ viễn tiếp nhận chiến báo xem xét khắc khuôn mặt là thần sắc không dám tin thân thể run lệ bẫy những người khác cũng nao nhao, nhao tiến lên khi nhìn đến chiến báo bên trên nội dung lúc sắc mặt đột biến cuối cùng chiến báo nội dung được công bố tại chúng ngày đó bên i c ả n h một trận chiến vương thần mạnh là lấy sức một mình để đại giang quốc chuyển bại thành thắng trận chiến kia cứu vớt mấy chục vạn biên cảnh dân chúng tính m ệ n h đồng thời còn lớn hơn lớn chỉ hoãn đại liên quốc tiến vào đại giang quốc thời gian trận chiến kia đại liên quốc tổn thất nặng nề đã không có khả năng lại lớn quy mô đối với đại giang quốc phát động công kích vương thần xuất thủ cho đại giang quốc mang đến cực lớn tờ dốc có thể nói trận chiến kia nếu không phải vương thần hiện tại bên cạnh những thành trí kia đã bị đại liên quốc chiến đoạt thậm chí đại liên quốc đột phá biên cảnh đằng sau sẽ tiến quân thần tốc thẳng đến đại giang quốc nội địa khi đó đại giang quốc ly bị hủy diệt cũng không xa công lao như vậy được phong làm dị tính vương hoàn toàn không đủ lúc này đám người nhìn về phía vương thần trong ánh mắt đã tràn đầy kính nể cùng s ù n g kính vương thần dạng này quốc chi công thần lại bị nói xấu là tà tu cái này nếp ra phụ tử thật không phải thứ tốt chính là lòng của bọn hắn không khỏi cũng quá á c độc còn có những thế lực k i ê m người hiện tại đại giang quốc đang đứng ở nguy nan thời khắc bọn hắn lại chỉ muốn lấy như thế nào lớn mạnh tự thân thậm chí muốn đoạt lấy vo phụ trưởng k ô n g quyền người như vậy mới là đại giang quốc cũ ác tính nói bọn hắn là tà tu còn t ạ m được đám người lòng đầy căm phẫn trong đó có chút thấy rõ tình thế đệ tử trực tiếp điểm ra nhiếp viễn bọn hắn lòng lam i ả thú đối mặt đông đạo đệ tử lên án nhiếp viễn đám người trên mặt xanh đen một mảnh nguyên lai tưởng rằng có thể đem vương thần thực truy thành tà tu sau đó ngay tại chỗ c h é m giết như thế chuyện phiền thoái gì cũng không có nhưng không nghĩ tới chính là vậy mà xuất hiện lớn như vậy được rẽ tiểu tử này không chỉ có chẳng có chuyện gì còn một bước lên trời trở thành đại giang quốc dị tính vương bọn hắn nếu là còn muốn đối phó vương thần cơ hội coi như không gì sánh được mâm anh dù sao đối với một vị dị tính vương xuất thủ đây chính là muốn bị đeo lên tạo phản cái mũ đến lúc đó coi như bọn hắn cấu kết lại quốc đô đại nhân vật cũng không được việc lúc này diệp thiên lăng khoát tay áo ra hiệu đám người an tĩnh lập tức nói tiếp xét thấy mấy ngày trước vương thần vỡ nát ngân kiếm tông cùng đại liên quốc người âm mưu bản quốc sư đại biểu hộ d i n g c á t đặc biệt sắc phong vương thần là lớn sông quốc quốc sĩ lời này vừa nói ra lập tức ở trong sân nhấc lên một mảnh kinh đ à o hải lãng g i a sân tất cả mọi người từng cái trận mắt hốc mồm nhìn về phía vương thần liền ngay cả tiêu an cùng võ phủ cao tầng đám người cũng đều là một mặt không thể tin được trong m quốc c sĩ. Đây hiện í n h là đ ạ giang phong sông cũng phong cùng giang cùng xuống Giang đại liền kia, bởi đại khai mới i cao nay, qua hay nhất thành đến đánh Sơn, quốc quốc quốc quốc quốc quốc quốc chỉ sắc chủ chỗ được sắc hảo. phong h Tự một một lập sĩ. sĩ. Mà là làm vị vì vì tại vương thần vậy mà cũng bị sắc phong làm quốc sĩ mặc dù rất để cho người ta chân kinh nhưng không có người k h ô n g phục bởi vì vô luận là chiến báo bên trên viết nội dung hay là trước mấy ngày ngân kiếm t ô n g thông đồng với địch trong đó bất luận một cái nào đều có thể đối với đại giang quốc tạo thành thai họa thật lớn cùng đ ặ kích nhưng hai chuyện này lại đều bởi vì vương thần bị bóp chết tại vương thần đầu ông ông hiển nhiên chuyện phát sinh trước mắt đồng dạng nằm ngoài dự đoán của hắn ngay tại vừa rồi hắn còn đang vì nguy cơ trước mắt phát sầu hiện tại l i ề n đã thành đại giang quốc dị tính vương cùng quốc sĩ mặc dù cảm thấy có chút giật mình nhưng vương thần hay là t h ở sâu đưa tay đem thánh chỉ đ ò lấy lại đối diệp thiên lăng chắp tay hành lễ đa tạ quốc sư diệp thiên lăng cười cười mặc dù có mạng che mặt che lấp nhưng này s o n g con con con ngươi hay là rung động lòng người không cần đa lễ ngươi là quốc sĩ ta là quốc sư từ trên điểm này đến xem chúng ta là ngang hàng thân phận mặc dù diệp thiên lăng nói như thế nhưng vương thần hay là chăm chú hành lễ dù sao nếu không phải diệp thiên lăng kịp thời xuất hiện hắn đối mặt nguy cơ cũng không dễ dàng giải quyết khuyên tuyết gặp qua quốc sĩ đúng lúc này lạc khuynh tuyết có chút đối với vương thần có chút thi lễ mặc dù nàng là công chúa nhưng ở nhìn thấy quốc sĩ thời điểm cũng phải hành lễ tham kiến quốc sĩ thấy thế tiêu a n sắc mặt nghiêm túc lúc này quỳ một chân trên đất hướng vương thần hành lễ tại phía sau hắn một đám v õ phủ cao tầng cũng nao g nao g như vậy trong lúc nhất thời giữa sân các đệ tử đều là hô to tham kiến quốc sĩ quỳ một chân trên đất hướng vương thần hành lễ những người này cử động ngược lại để vương thần có chút vội vàng không kịp chuẩn bị thở sâu sau hắn đưa tay hơi nâng công chúa điện hạ tiêu phủ chủ còn có chư vị không cần đa lễ nói thật lần này hắn còn rất không thích hướng quốc sĩ thân phận này vương quốc sĩ quốc chủ biết ngươi là võ phủ đệ tử cho nên hắn để cho ta mang cho ngươi nói nói là phần thưởng của ngươi sẽ không thiếu đợi ngươi tiến vào tổng phủ đằng sau liền cho ngươi bổ sung diệp thiên lăng mở miệng nói vương thần gật gật đầu đa tạ quốc sư quốc sư từ quốc đô một đường đến đây chắc hẳn rất là vất vả sau đó còn xin để tại hạ khoản đãi một phen diệp thiên lăng lắc đầu hiện tại thì không cần ta còn phải đem cái này chiến báo phân phát cho từng cái quần thành sau đó về nước đều p h ụ n mệnh về phần khoản đãi chờ ngươi đi quốc đô lại khoản đãi ta cũng không mượn vương thần có chút xấu hổ cười cười phiền phức quốc sư ngày khác đến quốc đô nhất định phải hào hào khoản đãi quốc sư một phen vương quốc sĩ những người này nên xử lý như thế nào tiêu an chỉ vào nhiếp viễn bọn người hỏi vương thần ánh mắt nhìn những người kia lập tức toàn thân phát run k h ắ p khuôn mặt là sợ hãi nếu là có dùng người tiêu phủ chủ liền không chế lại là võ phủ s ở dụng đi tiêu an gật gật đầu những người này trên cơ bản đều là từng cái thế lực người cầm lái khống chế bọn hắn thì tương đương với khống chế bọn hắn chỗ thế lực chỉ cần đem những thế lực này khống chế lại cái kia hạ giang quận liền sẽ một lần nữa ổn định lại tất cả quyền lợi sẽ một lần nữa trở lại hắn quận thủ này trong tay sau m ộ t khắc tiêu an ánh mắt nhìn về phía nhiếp viễn phụ tử trong mắt lóe lên một vòng hàn mang chương hai trăm ba mươi hai thế cục ò n định là khuynh tuyết lạnh nhạt cảm nhận được tiêu an ánh mắt lạnh như băng nhiếp viễn phụ tử trong lòng lập tức mắt lạnh sau m ộ t khắc tại tiêu an ánh mắt ra hiệu bên dưới lấy tuần ổn cầm đầu mấy tên v õ phủ cao tầng đứng dậy bọn hắn đem hai người vây quanh trên thân linh khí bộc phát cường hành công kích thẳng đến hai người mà đi n h i ế viễn còn muốn ngăn cản nhưng mà lấy hắn lực lượng một người đối diện với mấy cái này vo phủ cao tầng căn bản không nổi lên được bao lớn sóng gió. Mấy chiêu phía dưới, hai người liền bị h a n h sát người của thế lực khác thấy cảnh này trong mắt lập tức tràn đầy sợ hãi bọn hắn ngao ngao hướng vương thần quỳ xuống âm thanh run dậy bắt đầu cầu xin tha thứ quốc sĩ tha mạng chúng ta đều là bị nhiếp viễn phụ tử mê hoặc lúc này mới đôi quốc sĩ làm ra vô lễ tiến hành còn xin quốc sĩ thứ tội còn xin quốc sĩ tha mạng à chúng ta có mắt mà không thấy thái sơn còn xin quốc sĩ đại nhân không chấp tiểu nhân bỏ qua cho chúng ta vương thần nhìn về phía tiêu an tiêu phụ chủ những người này liền giao cho ngươi xử lý đi trên thực tế những người này sống hay chết với hắn mà nói cũng không trọng yếu dù sao những người này bất quá là mượn gió bẻ măng cỏ đầu tường bên nào cường thế liền phụ thuộc bên nào tiêu an đã đem nhiếp viễn phụ tử giết đi trong lòng của hắn chi khí cũng dài không ít tiêu an gật gật đầu quay đầu nhìn về phía những người kia quốc sĩ nhân nghĩa không muốn mạng chó của các ngươi nhưng vì phòng ngừa các ngươi lại nghe tin tiểu nhân sàn g n ôn những đan dược này cầm lấy đi ăn vào đi nói tiêu an xuất ra một bình đan dược đưa cho bọn hắn bọn hắn đương nhiên biết những đan dược này chính là đập đan là tiêu an dùng để khống chế bọn hắn chỉ cần ăn hết bọn hắn liền không cách nào thoát ly tiêu an khống chế nhưng hiện tại bọn hắn không có lựa chọn nào khác chỉ có thể ngoan ngoãn đem đan dược n ư ớ t vào bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới tại cái này trong thời gian ngắn như vậy hạ giang quận dung chuyển không biết bao lâu thế cục vậy mà liên tiếp đảo ngược sau đó triệt để ổn định lại liền ngay cả đầu ngọn gió nhất thời che lại võ phủ nhất ra cũng sẽ trong thời gian tự ngắn bị võ phủ t r ừ n g trị chấn áp chuyển hóa làm võ phủ lực lượng mà hết thẻ này đều là bởi vì trước mắt gã thiếu niên này đại giang quốc quốc sĩ theo tiêu an thành công k h ô n g chế những thế lực này người hạ giang quận thế cục cũng sẽ triệt để bị hắn trưởng khống quốc chủ ý chỉ đã chuyển đến ta cũng không ở chỗ này ở lâu vương quốc sĩ chúng ta quốc đô gặp lại diệp thiên lăng nhìn về phía vương thần đẹp mắt trong con ngươi lộ ra một vòng ý cười vương thần gật gật đầu đối với diệp thiên lăng chắp tay một cái quốc sư quốc đô gặp lại ngay tại vừa rồi hắn cũng từ một thanh khẩu bên trong biết được trước đó tại lâm giang dãy núi hắn buộc phát sinh tử kiếm ý ngất đi chính là diệp thiên lăng xuất thủ bố trí xuống linh phủ để hắn không đến mức bị yêu thú tập kích tăng thêm lần này diệp thiên lăng đột nhiên xuất hiện giải cứu hắn tại dưới thế công ấy đây đã là diệp thiên lăng lần thứ hai trợ giúp hắn càng quan trọng hơn là đối với cái này hai lần xuất thủ diệp thiên lăng đều lộ ra không gì sánh được bình thản thậm chí lần thứ nhất ra tay giúp hắn nếu không phải một thanh lời nói hắn thật đúng là không biết cái này hoàn toàn là không cầu hồi báo a bất quá n g ấ m lại mình bây giờ giống như cũng không có gì có thể hồi báo diệp thiên lăng chỉ có thể âm thầm đem cái này hai phần ân tình ghi ở trong lòng về sau nếu là có cơ hội báo đáp lại thôi nghĩ như vậy vương thần nhìn xem diệp thiên lăng bay lên mà lên thân ảnh trong lòng không khỏi kích động ngự không cảnh a lúc nào hắn có thể ngự kiếm phi hành liền tốt bất quá n g ấ m lại mình bây giờ cảnh giới chỉ có linh đan cảnh bốn tầng khoảng cách ngự không cảnh ở giữa còn kém một cái linh đại cảnh còn phải cố gắng tu luyện a vương thần nghĩ như vậy nếu là mình thực lực đầy đủ hôm nay coi như diệp thiên lang chưa từng xuất hiện hắn cũng có thể cầm kiếm đem nhiếp viễn bọn người chém giết chỗ nào còn sẽ có trước đó x o a n suýt màn đêm buông xuống trong quảng trường đệ tử đều là mang tâm tình kích động rời đi bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ hôm nay vậy mà thấy tận mắt một tên quốc sĩ sắc phong càng quan trọng hơn là tên này quốc sĩ vẫn là bọn hắn đồng môn sư huynh chỉ là tầng quan hệ này liền đủ bọn hắn tội cả đời lúc đầu tuyển bạt lúc trước mười tên vo phủ là muốn ban phát ban thưởng nhưng bởi vì n h ế p viễn phụ tử nổi lên tăng thêm diệp thiên lang sắc phong vương thần vì n ư ớ sĩ làm trễ loại không ít thời gian. cho nên tiêu an hạ lệnh mười hạng đầu nên được ban thưởng sẽ phái người đưa đến bọn hắn trong phủ đương nhiên tiêu an sở dĩ làm như vậy cũng là vì cho chính hắn tiết kiệm thời gian dù sao hiện tại nhiếp viết chết nhiếp da đã mất đi người dẫn đầu tất nhiên sẽ đại loạn thừa dịp thời gian này trực tiếp đem nhiếp da k h ố n g chế lại hắn liền có thể thuận lợi đem hạ giang quận một lần nữa n ắ m ở trong tay theo người trong sân n g a o n g a o rời đi vương thần nhìn về phía một bên l à khuyên tuyết lạc cô đ ư ơ n g có chút thời gian không gặp ban đêm ta mời người ăn cơm hiện tại túi bên eo của hắn xem như chống túi đi lên tu luyện linh kiếm không cần buồn linh thạch cũng còn có không ít. không giống trước kia xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết vượt qua vương thần dự kiến chính là là khuynh tuyết lại là lắc đầu t u y ệ n bạc thi đấu vừa kết thúc vương quốc sĩ hay là sớm đi trở về nghỉ ngơi đi vương thần một mặt không hiểu trước mắt là khuynh tuyết làm sao giống như là biến thành người khác một dạng chẳng lẽ nói mình bị sắc phong quốc sĩ là khuynh tuyết thái độ vốn nhờ này thay đổi hắn không khỏi cười khổ nói là cô nương cái gì quốc sĩ không quốc sĩ ngươi như vậy xưng hô cũng có vẻ chúng ta quan hệ quá mức lạnh ạ t là, là khuynh tuyết ánh mắt hơi đậu một chút trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một cái lễ phép tính mỉm cười ngươi chính là quốc chủ hạ chỉ sắc phong quốc sĩ Ta xưng hâu người hâu là quốc sĩ vốn là hẳn là. vương ố n là lạ. hẳn v thần hơi n h ớ n g mày l à c khuynh tuyết hai câu này ngược lại để hắn có chút không hiểu rõ làm sao lâu như vậy không gặp quan hệ của hai người giống như đ ờ i này sơ n g ắ m lại cũng không trở thành a cái này cũng bất quá nửa tháng vương thần cảm giác mình đầu đã bắt đầu bốc khói nhưng vẫn là không hiểu rõ đây là vì cái gì hắn lắc đầu bất đắc dĩ l à c ô nương nói như vậy vậy ta chẳng phải là muốn xưng hô lạc cô nương vì công chúa điện h ạ mới tốt nhưng mà vương thần vốn cho rằng đây là một câu trò đồ nói lạc u y n h tuyết lại là gật gật đầu vương quốc sĩ nói không sai như vậy xưng hô ngược lại là tốt hơn nói đi l ạ c h u y n h tuyết quay người lại liền muốn rời đi thấy thế vương thần không khỏi quýnh lên đưa tay liền đem l ạ c h u y n h tuyết giữ chặt hắn có chút không hiểu rõ l ạ c h u y n h tuyết đây là thế nào chỉ bất quá cái này kéo một phát lực lượng lại là hơi lớn l ạ c h u y n h tuyết vội vàng không kịp chuẩn bị tiểu khu trực tiếp nào h tới vương thần trên thân một cố làn gió thơm đánh tới ngay sau đó chính là một trận mềm mại đặt ở trên lồng ngực vương thần hiển nhiên cũng có chút mộng bàn tay còn chăm chú lôi kéo là k h u y n tuyết cái tiểu i ể u nộn cánh tay là khuynh tuy nói sớm tại mây đen trong dây núi hai người lần thứ nhất gặp phải thời điểm nàng liền từng con qua vương thần nhưng mà khi đó tình huống khẩn cấp hai người hoàn toàn không lo được nhiều như vậy không giống hiện tại tại không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới thân mật như vậy đụng vào nhau hai người đều là có chút chân tay luôn cuống chương hai trăm ba mươi ba ta muốn ngắn ngủi trói lọi rất nhanh lạc khuynh tuyết liền kịp phản ứng hai tay đem vương thần đ ẩ y ra sắc mặt nàng đỏ bừng hô hấp r ồ n r ậ p đầu có chút thấp thanh âm càng trở nên có chút mềm đ u vương quốc sĩ còn xin chú ý mình cử chỉ vương thần cũng là lấy lại tinh thần trên mặt hiện lên một vòng cười khổ là ta vô lễ còn xin lạc cô nương thứ、lỗi. chỉ bất quá còn xin lạc cô nương về sau không cần xưng hô ta là vương quốc sĩ hoàn toàn có thể gọi ta danh tự nên nói ra câu nói này lúc vương thần trên mặt hiện lên một vòng hồi ức c h i sắc lúc trước lời này là khuynh tuyết cũng cùng hắn nói qua nghĩ nghĩ vương thần cảm thấy ngay lúc đó là khuynh tuyết cùng hiện tại tâm tình của mình hẳn làm ở dạng làm sao chính mình đi lâm giang dãy núi lịch luyện một phen nàng thái độ đối với chính mình giống như lời này sơ nữa nha nhưng mà là khuynh tuyết lại là vẫn như c ũ lắc đầu đây chẳng phải là quá vô lễ thân là công chúa càng phải làm tốt làm gương mẫu mới lạ nói nàng liền xoay người lần nữa rời đi thay thế vương thần mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cô nàng này là thế nào trở lại lầu cát lạc khuynh tuyết liền đem chính mình nốt ở trong phòng nghĩ đến trước đó diệp thiên lang đối với vương thần đánh giá lạc khuynh tuyết trong lòng đã cao hứng vừa thương tâm cao hứng là vương thần thiên tư bất phảm tại trên con đường tu hành có thể đi ra ngoài rất xa thậm chí có thể xông ra thế tục bách quốc tiến về linh lục mặc dù tu sĩ bình thường không biết linh lục là địa phương nào nhưng nàng thân là đại giang quốc công chủ lại là biết được đây chính là vô số cơn giả tha thiết ước mơ đều muốn đi địa phương nhưng mà còn chưa đạt tới tu vi nhất định căn bản làm khó dễ quốc sư diệp thiên lăng chính là đến từ linh lục diệp thiên lăng niên kỷ cùng nàng tương tự cũng đã có được ngự không cảnh khủng bố tu vi đây là nàng sau khi bị thương cảnh giới ngã xuống đằng sau tu vi có thể nghĩ linh lục bên trên người đều là cường đại c ỡ nào lạc h u y n h tuyết nghĩ đến thiên phú của mình không khỏi phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ nàng đối với vương thần tâm ý không ai so với nàng chính mình rõ ràng hơn nhưng mà nàng lại là không muốn kéo vương thần chân sau có được thượng cổ truyền thuyết kiếm thể mạnh mẽ như vậy thiên phú vương thần ngày sau tất nhiên sẽ trở thành cường già tối đỉnh mà nàng vô luận cớ nào cố gắng đều theo không kịp ư ớ c bộ của hắn chỉ có thể xa xa ngắm nhìn cho nên vì về sau không cho vương thần thêm phiền phức chẳng hiện tại liền ngừng quan hệ của hai người nghĩ tới đây là khuynh tuyết trên mặt hiện lên một vòng vẻ kiên định lúc này cửa phòng bị gõ vang là khuynh tuyết sửa sang trang dung tiến đến thị nữ hai tay dâng một cái bình ngọc đi đến công chúa đây là vương quốc sĩ đưa tới nói là gãy đuôi h o n g m ậ t vọng có thể mỹ dung dưỡng nhan còn có thể điều trị tâm thần bình tâm tĩnh khí hắn còn căn dặn nô tỳ để nô tỳ chuyển cáo công chúa nếu là thời gian đặc thù lời nói nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt hắn ngày sau lại đến bái phòng công chúa nghe thị nữ truyền cáo lạc khuynh tuyết trên mặt đầu tiên là lộ ra một vòng cười nhạt lập tức lại trở nên cứng gắc cái gì gọi là thời gian đặc thù hắn cho là mình là đến thân t h í c h sao khoát tay áo để thị nữ xuống dưới đi vào bình ngọc trước quỳnh thị xích lại gần n g ư ờ i người một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm đ á n h tới nghe nói gây đuôi vong rất khó đối phó cực kỳ nguy hiểm hắn đây là vì ta chuyên môn lấy được gây đuôi mật o n g lạc h u y n h tuyết không khỏi trở nên thất thần trong lòng vô cùng cảm động đứng lên nghĩ đến mới vừa rồi còn đối với vương thần bộ kia thái độ hắn lại một chút không có để ý còn tại quan tâm chính、mình. cho mình đưa tới gãy đôi mật ong là khuynh tuyết trong lòng liền một trận tự trách nhưng khi nhớ tới giữa hai người t r ê n h lệ lúc trên mặt nàng lại là hiện lên vẻ ráy rụa ôm gãy đôi mật ong là khuynh tuyết nước mắt trở xuống lúc này tôn bà bà đi đến nhìn xem lệ rơi đẩy mặt là khuynh tuyết trong mắt tràn đầy đau lòng công chúa điện hạ chuyện thế gian chính là như vậy nhìn thoáng chút đi nói tôn bà bà đưa tay đem là khuynh tuyết ôm vào trong ngực nghe được tôn bà bà an ủi là k h u n h tuyết trong lòng càng khó chịu hơn khóc lớn tiếng hơn mặc dù nàng biết có một số việc không có khả năng như nhân ý nhưng thật cũng chỉ có thể như thế tiếp nối sao trong nội tâm nàng rất không cam tâm a một lát sau là khuynh tuyết ngẩng đầu lên tràn đầy nước mắt trên khuôn mặt lộ ra một vòng kiên định kiên quyết c h i s á c tôn bà bà chờ thêm mấy ngày thương thế của ngươi tốt đằng sau chúng ta liền trở về ta muốn đi tổ đ ị a kích hoạt huyết mạch c h i lực ngay vậy tôn bà bà sắc mặt đ ạ i biến trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi nàng âm thanh run r à y hai tay n ắ m chắc là khuynh tuyết công chúa điện hạ tuyệt đối không thể a trong cơ thể ngươi huyết mạch mầm manh nếu là cưỡng ép kích hoạt là sẽ có nguy hiểm tính mạng mà lại coi như may mắn kích hoạt thành công ngươi thọ nguyên cũng sẽ lại giảm nhưng mà đối mặt tôn bà bà khuyên can là khuynh tuyết trên mặt kiên định cùng kiên quyết nhưng không có chút nào giao động thấy thế tôn bà bà trực tiếp q u ỳ dạp xuống đất nước mắt tuôn đầy mặt công chúa điện hạ nghe lão nô một lời khuyên tuyệt đối đ ừ n g đi loại này cực đoan đường đi a là khuynh tuyết lắc đầu đưa tay đem tôn bà bà đỡ dậy chậm dãi nói tôn bà bà h ả o ý khuynh tuyết trong lòng rõ ràng nhưng ta không muốn tiếp tục dạng này v ấ t tức còn sống ta không muốn tại phụ hoàng đối mặt nặng nề áp lực lúc muốn giúp đỡ lại không giúp được ta không muốn tại đối mặt người mình thích lúc bởi vì chính mình không dùng muốn tự tay đem hắn đời ra lưu lại cả đời tiếp với cho nên liền xem như không thành công liền chết hay là sau khi thành công không gì sánh được ngắn n g ủ i tuổi thọ ta cũng vẫn như cũ muốn đi làm so với mang theo tiết m ố i đi qua thống khổ này một đời ta càng muốn hơn ngắn n g ủ i trói lọi nói lạc h u y n h tuyết trên mặt hiện lên một vòng nụ cười sán lạ giờ khắc này trong nội tâm nàng tất cả xoắn suýt do dự do dự tất cả đều tan thành mây khói có chỉ là muốn đi hướng tổ đ ị a kích hoạt huyết mạch quyết tâm còn có đối với cái kia ngắn n g ủ i trói lọi hướng tới nghe được lạc h u y n h tuyết nội tâm thổ lỗ hết tôn bà bà sắc mặt phức tạp trung điệp thở dài một tiếng sau trên khuôn mặt giả mua cũng là lộ ra một vòng hiền hỏ ý cười đưa tay là lạc h u y n h tuyết xoa xoa kiên cường nước mắt công chúa điện hạ lao nô biết lao nô ủng hộ ngươi lạc h u y n h tuyết gật gật đầu tạ ơn tôn bà bà từ lạc h u y n h tuyết chỗ lầu c ắ t sau khi rời đi vương thần liền hướng chính mình định viện t i ế n đến nghĩ nghĩ hắn cảm thấy l ạ c h u y n h tuyết hôm nay hẳn là thời gian đặc thù nếu không nàng vì cái gì thái độ đối với chính mình cứng rắn như vậy hắn cảm thấy đây chính là nguyên nhân trực tiếp nhất cho nên tại đưa đi gãy đuôi mật ong đằng sau hắn cũng không có quáy dày nữa là khuyên tuyết trực tiếp rời đi đợi nàng đặc thù thời gian trôi qua khẳng định liền tốt nghĩ như vậy vương thần tăng nhanh chạy về cùng lúc đó vương thần trong đầu sợi kiếm khí kia run lên một thanh thân ảnh hiện hiện một bộ váy dài mái tóc đen xuân dài như thác nước khoác bên dưới khí chất siêu phàm thoát tục thanh lanh khuôn mặt càng là tuyệt mỹ như tiên lưu ly tím đêm vòng hoa tại trên đỉnh đầu nàng lóe ra ánh sáng nhu h ò a để nàng xem ra càng thêm k i n h diễm bất quá rất nhanh nàng trên khuôn mặt lạnh lẽo hiện lên sắc mặt giận dữ đưa tay đem trên đầu lưu ly tím đêm vòng hoa lấy xuống vừa định đem nó vỡ nát trong mắt lại là hiện ra một vòng không bỏ. Vật, này, thật đúng là sẽ vật tận kỳ dụng một thanh giận dữ đem lưu ly tím đêm vòng hoa lần nữa leo lên lập tức chương hai trăm ba mươi bốn võ phủ nhiệm vụ mấy ngày kế tiếp thời gian vương thần đắm chìm tại trong tu luyện vốn có đầy đủ linh kiếm tình h u n g giới vương thần huyện khiếu toàn bộ triển khai cựu cực kiếm trải qua toàn lực vận chuyển tốc độ tu luyện cực kỳ khủng bố đương nhiên chứ hấp thu kiếm khí bên ngoài thời gian khác hắn liền tại trọng lực trong phòng tu luyện cùng lôi kiên đối luyện tuy nói lây thực lực của hắn bây giờ nếu là xuất thủ lôi kiên hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn nhưng vì đạt tới đối luyện hiệu quả hắn cũng không có sử dụng kiếm ý trong lúc giao thủ chỉ là sử dụng kiếm khí kiếm chiêu dưới loại tình huống này hai người cũng là đánh cho khó phân thắng bại thực lực đều đang không ngừng tăng lên mấy ngày kế tiếp vương thần tu vi trực tiếp tăng lên hai cái tiểu cảnh giới đạt đến linh đan cảnh sáu tầng sơ kỳ bất quá có nhanh chóng như vậy tu vi tăng lên hoàn toàn là bởi vì phía sau có đại lượng linh kiếm tiêu hao tại chèo trống tăng lên hai cái tiểu cảnh giới vương thần trên người tứ phẩm linh kiếm đều bị tiêu hao hết thô sơ giản l ư ợ n tính ra có chừng hơn ba mươi trôi thật sự là khủng bố không biết cái này còn lại năm mươi trôi ngũ phẩm linh kiếm có thể hay không t r è o chống ta tu luyện tới linh đại cảnh vương thần khổ cười lắc đầu nói vốn cho là từ đại liên quốc trong tay giành được những này linh kiếm đủ hắn tu luyện một lúc lâu nhưng dựa theo tình huống hiện tại đến xem vẫn là hắn quá mức lạc quan đúng lúc này cửa đình viện bị gõ vang vương thần tiến lên mở cửa người đến là chu h ổn chu trường lão mau mau m ờ i đến vương thần kêu gọi chu h ổn đi vào trong viện cho hắn rót một ly trà chu ổn khắp khuôn mặt là ý cười vốn còn muốn đối với vương thần hành lễ nhưng lại bị ngăn cản vương quốc sĩ đa tạ có thể uống một chén quốc sĩ tự tay đổ t r à lao đầu tử đời này cũng coi là không có hưởng phí sống vương thần cười cười khoát tay một cái nói chu trường lao đây chính là c h ế t s á t ta cái gì quốc sĩ không quốc sĩ ta vẫn luôn là võ phủ đệ tử đối với chu ổn hắn vẫn tương đối tôn kính dù sao tại đệ tử mới thi đấu thời điểm hắn từng ra tay trợ giúp qua chính mình ân tình này vương thần một mực ghi ở trong lòng chu ổn mặt mũi tràn đầy vui mừng gật gật đầu nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm võ phủ có ngư dạng này đệ tử là võ phủ vinh hạnh lao đầu tử còn có một chuyện muốn thỉnh cầu vương quốc sĩ vương thần nhìn về phía chu ổn chu trường lão mời nói nếu là ta có thể làm được nhất định sẽ đi làm chu ổn lúc này chậm dãi nói quốc sĩ nếu trong lòng cũng coi trọng như thế hạ giang quận đại giang võ phủ lão đầu từ kia liền thỉnh cầu vương quốc sĩ về sau nếu là có năng lực lời nói còn xin nhiều hơn trợ giúp chúng ta võ phủ để nó càng thêm cường đại vương thần không do dự gật đầu nói chu trường lão yên tâm coi như ngươi không nói chờ ta có năng lực đằng sau cũng sẽ làm như vậy đối với vương thần tới nói lần này x ô n g quận đại giang võ phủ không đơn giản chỉ là một cái võ phủ đơn giản như vậy với hắn mà nói trọng yếu nhất chính là đoạn đường này đi tới người nơi này sự giúp đỡ dành cho hắn đầu tiên chính là lạc k u y n h tuyết tại hắn bị linh tuyển tông trường lão nhận làm là đi đường tà đạo tu sĩ đằng sau vẫn không có bất luận cái gì hoài nghi đem hắn chiêu nhập võ phủ cho hay là đặc chiêu đệ tử thân phận thứ yếu chính là tại võ phủ bên trong t i ê u an cùng chu h ổn b ọ n người đều từng cho qua hắn trợ giúp còn có tại võ phủ trong khoảng thời gian này hắn còn kết giao la văn minh lôi kiên vạn xuyên những người bạn này căn cứ vào những này hắn tại về sau có năng lực đằng sau liền không khả năng không xuất thủ trợ giúp võ phủ nghe được vương thần lời nói chu ổn lập tức có chút kích động lên vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi lao già ta liền biết không có nhìn lầm người đang khi nói chuyện hắn xuất ra một viên nhẫn chữ vật đưa cho vương thần trong này là tuyển bạt thi đấu ban thưởng phụ chủ cố ý đ ổ i thành linh kiếm đều ở nơi này phụ chủ gần đây bận việc tại hợp quy tắc trong quận thế lực khắp nơi cho nên không có khả năng tự mình đưa tới còn xin vương quốc sĩ thứ lỗi vương thần tiếp nhận nhẫn chữ vật chu trường lao cái này quá khắc khí ngược lại là ngài tự mình đưa tới vất vả lại có chính là xin mời chu trường lao thay ta hướng phụ chủ chuyển đạt lòng biết ơn không thể không nói tiêu a n suy tính được hay là chú đáo đem ban thưởng tất cả đều đội thành linh kiếm còn tránh khỏi hắn đi một chuyến nữa lúc này chu ổn lần nữa mở miệng nói võ phủ ra một cái nhiệm vụ mới không biết vương quốc sĩ có hứng thú hay không vương thần lông mày hơi n h í u nhiệm vụ gì trên thực tế h ắ n tại võ phủ thời gian cũng không tính d à i tuyệt đại đa số thời gian đều là đang tu luyện trên cơ bản không có tiếp nhận nhiệm vụ gì hắn thấy chu ổn vào lúc này nói ra tất nhiên là cái gì đặc thù nhiệm vụ chu ổn chậm rãi nói ra đoạn thời gian trước ngân kiếm tông cùng đại liên quốc câm lưu bị chúng ta vỡ nát để bọn hắn tổn thất nặng n ề mấy ngày nay bọn hắn đã được đến tin tức bọn hắn thông đồng với địch phản quốc tội ác đã bị bại lộ cho nên bắt đầu tay giải tán tông môn vương thần mắt sáng lên cho nên nhiệm vụ này chính là tiến đến vây quét ngân kiếm tông người chu hồn cười cười không sai lần này sẽ có hai tên linh đại cảnh trung kỳ lao sư dẫn đội phủ chủ có ý tứ là đem nhiệm vụ này đưa cho tuyển bạt lúc trước mười mười người nhưng cụ thể còn phải xem các ngươi có tiếp hay không nếu là nhiệm vụ này thuận lợi hoàn thành không chỉ có trong nhiệm vụ đoạt được đồ vật về các ngươi tất cả võ p h ủ sẽ còn mặt khác cho các ngươi ban thưởng vương thần tư duy nhất truyền lúc này liền hiểu được tiêu a n đây là muốn đem nhiệm vụ lần này chỗ tốt đưa đến trên tay bọn họ đến a bởi vì theo han biết ngân kiếm tông, tông chủ cũng bất quá là linh đại cảnh trung kỳ tu vi nhưng dù vậy vị kiêm ngân kiếm tông tông chủ thực lực cũng khẳng định so ra kém võ phủ linh đại cảnh trung kỳ lão sư dù sao một cái môn phái nhỏ có công pháp võ kỹ là so ra kém một cái trong quận thành đại giang võ phủ mà ngân kiếm tông bên trong đệ tử chỉnh thể thực lực tu vi khẳng định cũng không cao tuyền bạt thi đấu mười hàng đầu thế nhưng là võ phủ mạnh nhất mười tên đệ tử kém g ỏ i nhất cũng có linh đại cảnh sơ kỳ tu vi tăng thêm tu luyện công pháp võ kỹ cao thượng ngân kiếm tông những đệ tử kiêm ộ t mạng lớn đối phó bọn hắn tự nhiên không nói chơi như vậy chính là thỏa thỏa nghi ép cái này không phải liền là đem ban thưởng đưa đến trên tay bọn họ sao xem ra tiêu an là muốn tại bọn hắn trước khi đi tổng phụ trước đó lấy loại hình thức này lại cho cho bọn hắn một chút tài nguyên tu luyện t r ợ bọn hắn một chút sức lực ca vương thần lúc này đáp ứng xuống chu trường lão nhiệm vụ này ta có thể tiếp chu trường lão cười gật gật đầu t ố t vương quốc sĩ việc này không nên chậm trễ sáng mai nhiệm vụ chỗ tập hợp ta còn muốn đi thông chi những người khác cáo từ trước nhìn xem chu ổn vội v ã bóng lưng rời đi vương thần ánh mắt không khỏi l ó e lên hắn nhớ kỹ chu ổ cháo trai chu quý giống như cũng tiến vào tuyển bạt lúc trước mười đến lúc đó chu quý liền sẽ cùng chính mình cùng một chỗ tiến về tổng phụ tham gia nhập phụ tuyển bạn nghĩ như、thế. vương thần đối với chu ổn ngược lại là sinh ra mấy phần k h â m phục không để cho ta có năng lực đằng sau chiếu cố một chút hắn cháu trai ngược lại để cho ta trợ giúp võ phủ thật đúng là toàn lực là võ phủ bỏ ra à. tự l ầ m bẩm ở giữa vương thần về đến phòng tiếp tục tu luyện chương hai trăm ba mươi lăm xuất phát ngân kiếm tông sáng sớm hôm sau vương thần liền kết thúc tu luyện dựa mặt một phen sau khi ăn điểm tâm xong liền tới đến nhiệm vụ chỗ để hắn hơi kinh ngạc chính là rõ ràng hắn tới quá sớm sau khi tới lại phát hiện hai tên lão sư cùng tiền bạc lúc trước mười mặt khác chín người đã ở nơi đó chờ đợi gặp qua vương quốc sĩ nhìn thấy hắn đến hai tên lão sư cùng với k h á c tám tên đệ tử nhao n h a u chắp tay hành lễ v â phấn lôi kiên chỉ là cười lên tiếng chào hỏi hắn cùng vương thần vốn là quen thuộc mấy ngày nay lại mỗi ngày cùng một chỗ đối luyện tự nhiên không có chú ý nhiều như vậy đối mặt những người kia hành lễ vương thần cũng là chắp tay đáp lại chư vị lao sư các sư huynh đệ không cần đa lễ ta cũng là vo phủ đệ tử chúng ta hay là lấy sư huynh đệ tương xứng đi các ngươi nếu là nhiều như vậy lễ ngược lại để ta có chút không cách nào tự xử nghe vậy hai tên lão sư cùng với các đệ tử đều là nhẹ nhõm cười một tiếng bọn hắn vốn là nghe nói vương thần tâm tình thoải、mái. đối xử mọi người ôn hòa thân mật nhưng cho dù là dạng này hắn hiện tại có quốc sĩ thân phận bọn hắn gặp làm gì cũng phải hành lễ mới lạ nếu không liền lộ ra quá không tôn trọng bất quá bây giờ nếu vương thần đã nói như vậy thì tương đương với cho bọn hắn đặc quyền đã như vậy vương thần chúng ta liền không cùng ngươi khách sáo các ngươi lợi dụng sư h u y n h s ư n g hô đi trong đó một tên lão sư cười ha ha một tiếng đạo một tên khác lão sư cũng là gật đầu nhìn về phía vương thần trong ánh mắt tràn đầy vẻ hơn h ư ở n g vương thần nhìn về phía hai tên lão sư cười gật gật đầu như vậy thuận tiện hắn vốn cũng không ưa thích đa lễ thú chi bọn hắn kế tiếp còn muốn cùng nhau đi hoàn thành nhiệm vụ quá bận tâm thân phận lời nói ngược lại sẽ không thả ra đang khi nói chuyện hắn cũng đánh giá một phen hai tên lão sư hai người niên kỷ tương tự đều là hơn ba mươi tuổi một người mọc ra một mặt dâu cài nón nhìn thô cậy p h o n g khoáng tên là nham vũ một người k h á c tướng mạ ôn hòa trên thân mang theo một cố nho nhã khí chất tên là chu văn chính là nhiệm vụ lần này lĩnh đội không thể không nói tại hạ x u n g quận lấy tuổi của bọn hắn có thể có được linh đài cảnh trùng kỷ tu vi xem như thiên phú không tồi cái này cũng không khó coi ra tiêu an phái hai người bọn họ rất đội hẳn là có để bởi ọ n hắn m vì ngân kiếm tông vị trí tại hạ sông quận cùng trung giang quận chỗ giao giới khoảng cách hạ giang quận đại giang võ phủ vẫn còn có chút khoảng cách vì tiết kiệm thời gian chu văn cố ý tử trong võ phủ lấy được một chút linh mã tại linh mã toàn lực phi nước đại phía dưới bọn hắn sáng sớm hôm sau liền tới đến ngân kiếm tông chỗ ở trên tiểu trấn chu văn mang theo mọi người đi tới một nhà khách sạn đem linh mã thu xếp tốt đằng sau liền tới đến đại sảnh đi ăn cơm đương nhiên đi ăn cơm là cần nghe nóng một chút tình báo cũng là cần tuy nói tại nhận lấy nhiệm vụ thời điểm bọn hắn đã lấy được một chút ngân kiếm tông tin tức nhưng tình huống là tùy thời biến hóa húng chi phát hiện mình đã bại lộ ngân kiếm tông tình huống biến hóa sẽ chỉ càng nhanh bởi vì chỗ này tiểu chấn tới gần ngân kiếm tông cho nên bọn hắn ngồi xuống về sau không lâu liền nghe được có quan hệ ngân kiếm tông tin tức ai các ngươi có nghe nói không ngân kiếm tông người thật không phải thứ gì vậy mà thông đồng với địch b á nước người đây đều là bao lâu trước kia tin tức bọn hắn thông đồng với địch bán nước sớm đã bị phát hiện đồng thời âm mưu của bọn hắn đã bị vỡ vụn không chỉ có âm mưu không thành công còn tổn thất không ít người đâu hiện tại ngân kiếm tông xem như hai đầu không phải người đại giang quốc muốn đối phó hắn cùng bọn hắn cấu kết đại liên quốc cũng hoài nghi mình bị ngân kiếm tông bán rẻ hiện tại muốn tìm ngân kiếm tông phiền p h ứ c đâu vậy khẳng định à, nghe nói đại liên quốc bên kia tổn thất càng lớn nhưng không có tại đại giang quốc nhắc lên một chút song rõ làm sao có thể không khi a khẳng định phải tìm ngân kiếm tông báo thủ thật sự là cười chết người bán nước không thành công còn đem chính mình cho góp đi vào Ta đã sớm nói, lấy ngân kiếm tông đức hạnh cùng tác phong sớm muộn sẽ gặp báo ứng cái này không báo ứng liền đến cái này còn nhờ vào chúng ta đại Giang quốc tân sắc phong vị kia quốc sĩ, nếu không kia phải hắn, chỉ sợ Đại tân nếu hắn, Quốc quốc sắc sĩ, sợ chỉ vị liên quốc người đã đem chúng ta đại giang quốc q u ấ y long trời lỡ đất công lao này quá lớn quả nhiên là ngăn cơn sóng dữ à, không thẹn với quốc sĩ hai chữ chu văn bọn người một bên ăn uống một bên nghe người t r ù n g quanh nghị luận một bữa cơm ăn xong lại một phen nghe ngóng đằng sau ngân kiếm tông trước mắt tin tức cũng đã hỏi thăm không sai biệt lắm thật không nghĩ tới đại liên quốc người vậy mà cùng ngân kiếm tông người chó cắn chó nhằm vũ cười đến miệng đều không khép lại được những người khác cũng là nhao nhao cười ha h a đối với cái này bọn hắn thích n g h e n ó n g chu văn nguyên bản bình tĩnh trên khuôn mặt cũng là lộ ra nồng đậm ý cười chỉ cần đại liên quốc lần này tổn thất thật sự là quá lớn bọn hắn tổn thất những người kia còn có điều mang theo linh phủ nếu là đặt ở trên chiến trường đều có thể so với hơn vạn đại quân nhưng những người này lại vô thanh vô tức chết tại chúng ta v õ p h ụ trong tay nói là một chút sóng gió đều không có nhấc lên hoàn toàn không đủ cho nên bọn hắn sẽ tìm đến ngân kiếm tông phiến phức cũng là chuyện hợp tình hợp lý đám người nghe vậy đều là gật đầu chúng ta bây giờ nên làm nham vũ nhìn về phía chu văn hỏi ta cảm thấy đại liên quốc người coi như tìm đến ngân kiếm tông p h i ề n p h ứ c cũng không có khả năng xuất động quá nhiều người thực lực rất mạnh dù sao ngân kiếm tông hay là tại đại giang quốc cảnh nội đại liên quốc người cũng không có khả năng quá mức làm cản bằng không thì cũng không v ấ t được chỗ tốt gì chu văn gật gật đầu ta cũng là ý nghĩ này cho nên những cái kia đại liên quốc người hoàn toàn có thể bỏ qua không tính đang khi nói chuyện hắn vừa nhìn về phía vương thần vương thần ngươi có ý nghĩ gì sao vương thần lắc đầu chu văn lão sư ngươi là l í n h đội tất cả nghe theo ngươi chính là ngay vậy chu văn trên mặt lộ ra một vòng cười ôn hòa ý lập tức nhìn về phía đám người đã như vậy chúng ta liền dựa theo kế hoạch lúc trước trực tiếp từ ngân kiếm tông sơn môn g i ế t đi vào cái kêu mấy tên thân pháp tốt phụ trách truy sát những người khác liền phụ trách c h ủ n g sát chúng ta mục đích lần này là tiêu d i ệ t quốc gia phản t ậ c thà i ế t lầm cũng không thể bông tha nói đến đây chu văn ôn hòa trên khuôn mặt đột nhiên tuân ra một cỗ sát cơ l a n g lệ đám người đều là gật đầu xác nhận trên mặt sát cơ hiện thị rõ thân là đại giang võ phủ đệ tử vô luận là đang tiếp thụ tư tưởng hun đúc phía dưới hay là tại nghe nói đại giang quốc thất bại chi thế đằng sau trong lòng của bọn hắn từ đầu đến cuối ôm lấy một lời vì nước bỏ ra nhiệt huyết lúc này cơ hội rốt cục tiến đến mặc dù không phải ở trên chiến trường nhưng tiêu diệt quốc gia phản t ậ c đối bọn hắn tới nói vẫn là vô cùng có cảm giác thành công mang tâm tình kích động đám người lúc này hướng phía ngân kiếm tông phương hướng bước đi chương hai trăm ba mươi sáu thà dết lầm không công tha rất nhanh đám người liền tới đến ngân kiếm tông trước sân môn cùng ngày xưa khác biệt lúc này ngân kiếm tông có vẻ hơi l ù i bại sân môn nhiều chỗ tổn hại trên mặt đất còn có rất nhiều vết máu ngay cả đóng giữ đệ tử cũng không có không bao lâu một tên ngân kiếm tông đệ tử liền thần sắc vội vàng từ bên trong chạy ra khi nhìn thấy chu văn bọn người lúc trên mặt hắn hiện lên nồng đậm vẻ cảnh giác bước chân cũng biến thành chậm chạp mấy phần đang lúc tên đệ tử kia chuẩn bị tránh đi thời điểm nham vũ thân hình thoát một cái trực tiếp xuất hiện tại trước người hắn một thanh liền đem tên đệ tử kia cho xét lên cảm nhận được nham vũ trên người tán phát ra h uy áp kinh khủng tên đệ tử kia sắc mặt trắng bệnh trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi ta hỏi ngươi ngân kiếm tông bây giờ còn có bao nhiêu người nham vũ mục quang lãnh lệ nhìn chằm chằm tên đệ tử kia lạnh vọng hỏi tên đệ tử kia trong lòng lập tức mắt lạnh những người này quả nhiên là hướng về phía ngân kiếm tông tới hắn không có chút nào do dự trực tiếp mở miệm nói đại nhân, từ lần trước ngân kiếm tông bị nói xấu cùng đại liên quốc cấu kết đằng sau tông chủ các trưởng lão liền không cho phép chúng ta rời đi tông môn hắn muốn chúng ta cùng tông môn cùng tồn vong nếu là dám một mình rời đi liền trực tiếp đánh giết mấy ngày nay tổng cộng có hơn trăm người chạy trốn nhưng chân chính chạy đi không đến một p h ầ năm n ta thật vất vả mới chạy đến cầu xin đại nhân bỏ qua cho ta một mạng đi n g h e đến đó nham vũ cùng chu văn sắc mặt đều là hơi đổi cái này ngân kiếm tông trong hồ lô bán là thuốc gì chính bọn hắn cấu kết đại liên quốc bán đại giang quốc hiện tại làm sao ngược lại đã thành bị bêu xấu một p ư ơ n g đồng thời nếu thật sự là như thế lời nói bọn hắn vì sao không cho phép đệ tử trong tông rời đi một mình rời đi liền trực tiếp đánh g i ế t cái này coi như cái gì tông môn dứt khoát trực tiếp đổi tên gọi ma tông tính toán mẹ ngươi chứ bị nói xấu chứng cứ chuẩn xác các ngươi còn muốn tiếp tục đổi trắng thay đen phải không nham vũ giận dữ một bàn tay quất vào tên đệ tử kia trên mặt đệ tử kia trên mặt lập tức xuất hiện một cái rõ ràng giấu bàn tay cũng may mà nham vũ tận lực thu tay lại nếu không một tắt này liền có thể muốn mệnh của hắn ngân kiếm tông bên trong hiện tại là tình huống như thế nào nham vũ trợn mắt tròn xoe lại hỏi tên đệ tử kia bị bàn tay kia cho đánh cho hồ đồ nhưng bởi vì nham vũ trên thân cường hoành áp bách hay là bản năng tiến hành trả lời tông chủ và trưởng lão bọn hắn đã đem tông nội cấu kết đại liên quốc tội nhân nút lại chỉ chờ phía trên người tới sau đó đem những người kia trị tội ngay vậy nham vũ giận không kèm được nắm lấy tên đệ tử kia tay ngang nhiên buộc phát ra một c ô linh khí trực tiếp đem nó đánh chết bọn hắn lần này tới mục đích là tiêu diệt bán nước phản tặc mà ngân kiếm tông là mục tiêu của bọn hắn toàn tông trên giới đều đã bị đánh lên bán nước phản tặc nhãn hiệu đương nhiên sẽ không đông tha trong đó bất cứ người nào coi như dứt l ngân kiếm tông toàn tông trên d ư ớ i đều phải chết đây cũng là bọn hắn chuyến này muốn quán triệt tôn trị những này ngân kiếm tông người sắp chết đến nơi lại còn dám rào biện nhà vũ không gì sánh được tức giận nói tại phía sau hắn những đệ tử kia cũng đều là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ chu văn cười cười cái này ngân kiếm tông tông chủ còn tính là có chút đầu óc tại nguy cấp như vậy thời điểm vậy mà muốn lấy đ ẩ y ra một số người tới chặn thương dùng cái này đem ngân kiếm tông bảo toàn xuống tới nhà vũ lông mày dựng thẳng cái gì gọi là có đầu óc cái này gọi l ò lan dạ thú hắn làm như vậy chẳng lẽ lại còn muốn tiếp tục thai họa đại giang quốc phải không nếu là không có mệnh lệnh của hắn ngân kiếm tông bên trong làm sao lại có người dám đi cấu kết đại liên quốc người còn nữa coi như cấu kết thành công những cái kia đại liên quốc người không giấu ở ngân kiếm tông còn có thể giấu đi nơi nào đối mặt nham vũ nổi giận chu văn cười khoát tay á o ta biết ngươi rất tức giận bất quá chúng ta nhiệm vụ lần này là tiêu diệt bán nước phản tặc mà không phải điều tra cho nên đợi lát nữa đụng phải ngân kiếm tông người không cần cùng hắn dông dài quá nhiều trực tiếp xuất thủ diện s á t cũng được nham vũ cười ha ha một tiếng đưa tay vô vô chu văn bà vai hay là chu lão sư nói có lý không cùng bọn hắn dông dài trực tiếp diện sắt ngay vậy lôi kiên chu h ổn đám người trên mặt lập tức tràn đầy kích động vẻ phấn khởi lúc này nhan vũ một ngựa đi đầu bay thẳng đến ngân kiếm tông bên trong và vào chu văn thấy thế mang theo đám người theo sát lấy liền sông ra ngoài tiến vào ngân kiếm tông đằng sau bọn hắn cũng không có nhìn thấy ngân kiếm tông đệ tử đợi đến xâm nhập một phen sau mới nhìn thấy mấy tên giải rác đệ tử xem bọn hắn dáng vẻ rõ ràng là cũng vừa rồi tên đệ tử kia một dạng muốn chạy ra ngân kiếm tông nhưng mà chu văn bọn người hiển nhiên sẽ không bỏ qua những người này trực tiếp xuất thủ đem nó chém giết theo không ngừng mà xâm nhập bọn hắn cũng phân tán ra từ chỉ bất quá thực lực của bọn hắn đối với vương thần tới nói đơn giản không đáng giá nhất tới bọn hắn còn đến không kịp phản kháng liền trực tiếp bị vương thần chết chân đạp lưu quang kiếm ảnh một đường tiến lên không bao lâu liền có mấy chục tên ngân kiếm tông đệ tử chết tại dưới kiếm của hắn tuy nói những người này cùng hắn cũng không có thủ hắn gì nhưng bọn hắn là bán nước tông môn ngân kiếm tông đệ tử lui một bước nói coi như hắn không có tham dự có lẽ không biết ngân kiếm tông cấu kết đại liên quốc cũng vô pháp đào thoát kết cục bị giết bởi vì đối với một cái lớn như vậy quốc gia tới nói một người phản bội có thể sẽ dẫn đến vô số dân chúng tử vong tại hai nước chiến tranh trước mặt liền xem như một cái tiểu ẩn hoạn cũng có khả năng sẽ dẫn đến cuối cùng chiến bại cho nên vì đại cục suy nghĩ thà giết lầm cũng không đông tha còn nữa gần son thì đỏ gần mực thì đen những người này nếu đã biết lựa chọn làm ngân kiếm tông đệ tử tự nhiên là tán thành ngân kiếm tông phong cách hành sự mà vương thần đối với cái này tất nhiên là cảm xúc rất sâu hèn hạ vô sỉ âm hiểm xảo trá người n g Giết chi cũng không đáng tiếc rất nhanh vương thần liền xuyên qua ngân kiếm tông đệ từ khu cư trú phía trước một chỗ dược đ i ể n đập vào mi mắt trong dược đ i ể n sinh trưởng một chút linh dược đại đa số chỉ có nhị phẩm tả hữu tại trong dược đ i ể n một tên thân hình còn xuống lao giả tay thuận bận bịu i chân loạn địa ngắt lấy lấy linh dược trong lúc nhất thời lại chưa chú ý tới đột nhiên xuất hiện ở nơi này vương thần nhìn xem lão nhân còn xuống thân ảnh vương thần không khỏi lắc đầu lao giả này đại khái là giúp ngân kiếm tông quản lý dược điền người bây giờ lại muốn vì ngân kiếm tông người cho cùng mặc dù có chút đáng thương láo gi nhưng vương thần hay là không chút do dự n h ấ c lên trường kiếm đối với hắn đông nhiên bổ ra một đạo kiếm khí trái phải rõ ràng trước mặt tối kỵ chính là động lòng chắc cần đủ để đại đ chém giết một tên linh cảnh tiền tu sĩ, chớ nói chi có linh thường thường không một một giết gì tiền nói tên tu tên là lạ lao kỳ sĩ, u h thần thu hồi linh kiếm, chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước bước đi thời điểm, phát sinh ánh ư vương trước bước trước n ngay màn, g mà, kiếm, điểm, mắt một màn, lại là để ánh mắt là của tại tiếp tục lại đi bị để t h â người hình đ ộ còn chưa đến hai tay của hắn liền ngay cả ngay cả vung ra mấy cái ám khí ám khí hóa thành từng đạo hà quang từ mấy cái xào trá góc độ hướng vương thần mấy chỗ yếu hại vào tới cái này chuyển biến quá mức đột nhiên lão giả phản kích cũng tấn manh vô địch nếu là không có bất kỳ chuẩn bị gì tất nhiên sẽ bị hắn l ừ a bịm từ đó đánh lén đắc thủ mà lúc này đối mặt lão giả ám khí công kích vương thần lông mày cũng là bỗng nhiên như một cái thể nội kiếm khí khuấy động tràn vào trên tay linh kiếm bên trong linh kiếm nâng lên kiếm quăng màu vàng phun trào lăng lệ vô địch uy thế rất là khiếp người đinh đinh đinh theo vương thần trường kiếm v u n g đầy kiếm quăng màu vàng k h c h sạn những ám khí kia bị từng c á n ngăn lại chui vào mặt đất sau tản ra mạng lớn xương độc thấy thế vương thần phía sau không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người trong âm thanh trầm đục một cỗ đại lực đánh tới vương thần chỉ cảm thấy cầm kiếm tay một trận tê dại dưới chân cũng không khỏi lui lại mấy bước giảm lực bất thình lình công kích không chỉ có dị thường tấn mãnh mà lại lực đạo phi thường lớn để hắn chỉ có thể bị động phòng ngự mà tên kia ngang nhiên xuất thủ lao giả thấy cảnh này trên mặt cũng là hiện ra âm tàn thân sắc chỉ gặp hắn trên thân linh khí tôn g a một cỗ linh đại cảnh tầng năm khí thức từ hắn trên người k h u y ế t tán một kích đem vương thần đánh lui đằng sau hắn lại lần nữa oanh ra một q u y ề n thẳng đến vương thần đầu mà đi một quyền này uy lực kinh người tốc độ nhanh chóng càng l à ở trong không khí nhấc lên một đạo c h ầ m m u ộ n tiếng nổ vương thần vừa ổn định thân hình liền thấy lao giả một quyền đánh đến một quyền này chỗ mang theo lực lượng để hắn khe cho mày lúc này hắn trên hai chân kiếm khí đột nhiên một phát lưu quang kiếm ảnh phát động sau một khắc cả người hắn liền hướng về hậu phương nhanh chóng t ố i lui mà đi b à ảnh lần này nhanh chóng t ố i lui để lão giả một quyền đệ không đem hắn trước người không khí đều xe rách đồng thời mang theo một tiếng t r ầ mượn m nổ vang đối với cái này lão giả lại là không có chút nào ngoài ý m u ố n toàn lực thôi động tu vi dưới chân lại là bỗng nhiên đ ậ p mạnh thân thể hướng vương thần lui lại phương hướng phóng đi cùng lúc đó hắn nắm đấm cũng là n h ấ t chuyển phía trên linh khí dân trào l u i cuốn lấy lực lượng mạnh mẽ hướng vương thần lần nữa đập tới chỉ bật quá nếu là hắn tu vi lại cao hơn một chút hoặc là tốc độ xuất thủ lại nhanh bên trên một chút có lẽ còn có thể tiếp tục á p chế vương th nhưng bây giờ trải qua lão giả hai lần xuất thủ đằng sau vương thần đã bằng vào h u y ệ t khiếu số lượng ư u thế ngưng tụ ra phản kích chi thế đang lúc lão giả oanh ra quyền thứ hai thời điểm vương thần trường kiếm trong tay cũng đ ố n g nhiên vung xuống chỉ một thoáng kiếm khí ngưng tụ lang lệ vô địch một kiếm này mặc dù không có ngưng tụ sinh tử kiếm ý nhưng ẩn chứa bí lực cũng phi thường khủng bố vương thần trường kiếm cùng lão giả nằm đấm chủ nghiệp đánh vào cùng một chỗ lập tức một cố cường đại sóng gió lấy hai người làm trung tâm hướng t h u n g quanh tàn phá bừa bãi mà đi hai cỗ lực phản chấn đồng thời hướng hai người đánh tới khiến cho bọn hắn đều là lui lại mấy bước vương thần trong mắt hàn quang loay lên cơ hội là trong n g á y mắt thể nội kiếm khí liền lại một lần nữa bốc phát đồng thời một cỗ sát phạt khí tức từ hắn trên người bỗng nhiên vọt lên trong n g á y mắt liền cùng kiếm khí ngưng tụ cùng một chỗ hình thành sinh tử kiếm ý mà lùi về sau bên trong láo giả tại cảm nhận được vương thần trên người tán phát ra kiếm ý sau sắc mặt hơi đổi một chút ngay sau đó hắn mượn lui lại chi thế dưới chân liên tục bước ra hướng về hậu phương cấp tốc thối lui trong nháy mắt trên mặt đất liền xuất hiện một đạo không gì sánh được bóng loáng vết n ư ớ c mà lao giả mặc dù khó khăn l ắ m tránh đi k i ế m khí nhưng trên quần áo vẫn như c ũ là bị rạch ra một đạo hẹp dài lỗ hổng nếu là lại chết lên nửa phần lỗ hổng kia liền sẽ xâm nhập ra thịt bên trong vương quốc sĩ kiếm ý coi là thật so trong truyền thuyết còn muốn lợi hại hơn a lao giả mang trên mặt nồng đậm rung động vừa nói một bên quay người phi nước đại thấy thế vương thần trên mặt hiện lên một vòng nghi hoặc nhưng rất nhanh hắn liền vận chuyển lưu quang kiếm ảnh hướng lao giả đuổi theo Bây giờ, vương thần lấy linh đan cảnh sáu tầng sơ kỳ tu vi thôi động lưu quan kiếm ảnh liền xem như linh đài cảnh tầng năm toàn lực bảo mệnh tốc độ cũng không có hắn nhanh bất quá trong vòng mấy cái hít tở vương thần cùng lao giả khoảng cách liền thật to rút ngắn trường kiếm trong tay huy động mấy đạo kiếm khí màu vàng lấy x é t đánh chi thế giao toa h lấy hướng lao giả phách chạm mà đi cảm nhận được sau l ư n g truyền đến cực độ cảm giác nguy cơ lao giả khắp khuôn mặt là sợ hãi nguyên lai tưởng rằng chính mình linh đài cảnh tầng năm tu vi đủ để ngăn chặn vương thần nhưng cùng vương thần sau khi giao thủ mới phát hiện chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn có thể từ trên tay hắn chạy thoát cũng không cảm nhận được sau lưng cách mình càng ngày càng gần kiếm khí lao giả cắn răng một cái trên hai chân linh khí phun trào lập tức hắn hai đầu ống quần nổ tung quần ở trên hai chân linh phủ bị thôi động tốc độ đột ngột tăng ầm ầm lao giả lại một lần nữa khó khăn lắm t r a n h thoát những kiếm khí kia lấy cực nhanh tốc độ hướng phía trước chạy trốn thấy thế vương thần lông mày chăm chú nhăn lại từ nhìn thấy lao giả này bắt đầu đến bây giờ chính mình giống như liền ở vào nằm trong kế hoạch của hắn rất thật nguy trang xuất kỳ bất ý công kích lại về sau hai quyển đằng sau không có áp chế chính mình rất là quả quyết xoay người chạy đồng thời hắn giống như ngay cả mình lưu quang kiếm ảnh đều tính tại bên trong cố ý tại trên hai chân chuẩn bị tốc độ loại linh phủ đến đường đối nghĩ như vậy vương thần lập tức cảm thấy có cái gì không đúng dưới chân tốc độ chậm lại mà lao giả kia gặp vương thần vậy mà không đổi lập tức có chút nóng nảy đứng lên nhiệm vụ của hắn chính là muốn đem vương thần dẫn tới phía trước đi à nếu không hoa tinh lực lớn như vậy còn b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng đến đánh lên hắn là vì cái gì làm sao vương quốc si không phải đến diện sắt chúng ta ngân kiếm t ô n g sao làm sao bây giờ sợ lao giả dứt khoát trực tiếp dừng lại nhìn về phía vương thần cười lạnh nói chương t hai ầ n trăm ba mươi tám quảng trường kiếm trận nhìn xem lão giả nhanh chóng bóng lưng rời đi vương thần trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác xấu lúc này vận chuyển lưu quan g kiếm ảnh hướng núi thấp kia chạy đi không bao lâu vương thần liền tới đến núi thấp hậu phương nơi này là một chỗ quảng trường mà khi vương thần ánh mắt rơi vào giữa quảng trường thời điểm sắc mặt lập tức biến đổi tại giữa quảng trường bố trí một chỗ kiếm trận lúc này kiếm trận đã bị kích hoạt b ộ c phát ra trận trận nồng đậm lại kiếm quang trói mắt kiếm quang trong khi lấp lóe vương thần thấy rõ ràng trong kiếm trận tình huống lôi kiên chu quý các loại chín người vậy mà tất cả đều bị vây ở bên trong trên mặt bọn họ tràn đầy lo lắng không ngừng xuất thủ hành kích lấy kiếm trận nhưng không có đưa đến phần lớn hiệu quả ngược lại là kiếm trận không ngừng b ộ c phát ra kiếm khí trên người bọn hắn lưu lại đạo đạo vết thương máu tươi nhuộm đỏ quần á lôi kiên cầm thét song quyền không cam lòng huy động đem kích xạ mà đến kiếm khí đánh nát chu quý cũng là c h o mày liên tục xuất thủ xem ra những người này là đã sớm chuẩn bị trước đó biểu tượng đều là n g ư ờ i trang chúng ta quá bất cần kiếm trận này không dễ phá đệ tử khác sắp mặt cũng đều rất là khó coi tại kiếm trận phía trước là mấy tên lão giả bọn hắn đều là ngân kiếm tông trường lão đều có linh đài cảnh trung kỳ tu vi lôi kiên bọn người chính là bị bọn hắn dẫn dụ tới nhìn xem tại trong kiếm trận dễ r ủ đám người trên mặt bọn họ không khỏi nổi lên kích động dáng tươi、cười. lập tức bắt lấy nhiều như vậy võ phủ đệ tử xem ra lần đàm phán này chúng ta có đầy đủ thẻ đánh bạc trong đó một tên láo giả cười to nói một tên láo giả khác cũng gật gật đầu không thể không nói tạ ơn võ phủ đệ tử thực lực xác thực rất không tệ nhưng chính là quá trẻ tuổi đã vậy còn quá dễ dàng liền bị lừa gạt tiến kiếm trận bọn hắn đây là lập công x u ấ t ruột quá muốn giết giết chúng ta nếu không làm sao lại dễ dàng như vậy chúng chiêu lại một lao giả cười lạnh nói nhanh lên đi thông chi tông chủ để hắn không cần sẽ cùng võ phủ người dây dưa đang khi nói chuyện liền có một lao giả muốn rời khỏi tiến đến thông chi ngân kiếm tông, tông chủ bất quá đúng lúc này dẫn dụ vương thần tên lão giả kia xuất hiện ở trong sân những lão giả khác hướng phía sau hắn nhìn một chút khi nhìn đến lão giả không có dẫn dụ người lúc đến không khỏi hơi n h ú g mày một tên lão giả dâu tóc bạc trắng trực tiếp mở miệng hỏi chuyện gì xảy ra người dẫn dụ người đâu tên lão giả kia khe khẽ thở dài lắc lắc đầu nói ta dẫn dụ tiểu tử kia là trước đó không lâu sắc phong quốc sĩ hắn không chỉ có thực lực mạnh tính cảnh giác còn rất cao ta chỉ có thể về tới trước không phải vậy chỉ sợ sẽ chết ở trong tay hắn ngay vậy cái kia lão giả dâu tóc bạc trắng lông mày đột nhiên nhữ lại sắc mặt trở nên có chút khó coi người linh đài cảnh tầng năm tu vi vậy mà đều kéo không nổi hắn l ã o giả một mặt đắng chắt lắc đầu đừng nói kéo kém chút ngay cả chạy trốn mệnh cũng không kịp đột nhiên lão giả ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn lướt qua tới phương hướng lập tức sắc mặt đột nhiên biến đổi tiểu tử kia đổi tới hắn kinh ngạc nói trong mắt càng là hiện lên một vòng sợ hãi ngay vậy những cái kia ngân kiếm tông trưởng l ã o từng cái quay đầu ánh mắt rơi vào xuất hiện tại trong quảng trường vương thần trên thân chúng ta nhiều người như vậy tại n g ư ờ i sợ cái gì tiểu tử này một người coi như hắn lợi hại hơn nữa còn có thể lật trời phải không cái kia láo giả râu tóc bạc trắng thanh hát một tiếng trứng mắt liếc láo gi Lão l giả ú chỉ này mới lấy mới l thấy n thần, phía trên g cập đền g tuyên n r sát. r g lòng khắc các loại khó phân hoa văn phức tạp nhìn rất là huyền diệu nhìn kỹ xuống như có viễn cổ thần thú kỷ chân tiên thảo ở trước mắt lướt qua lúc này vương thần cảm giác đầu một trận nói nói chỉ cảm thấy linh hồn đều muốn nổ bể ra đến a hai tay của hắn ô n đầu phát ra thống khổ kêu thảm l i ê n n g u y ê cái này như hạt bụi bình thường tiểu tử vậy mà cũng dám nhìn thẳng âm dương khai thiên đ ỉ n h thật sự là không biết sống chết đúng lúc này một đạo thanh âm đạm mạc vang lên vương thần cố nén đau nhức kịch liệt ngầm đầu hướng chiếc đỉnh lớn kia phía trên nhìn lại chỉ gặp một tên thân mang váy dài tuyết trắng nữ tử ngồi tại phía trên chiếc đỉnh lớn một đôi trắng nón bàn chân treo giữa không trung nữ tử dung mạo tuyệt tư thái hiệu trên thân tản ra siêu trần thoát tục khí chất như là cung điện trên trời tiên nữ. vừa xem xét này vương thần thoáng ngu ngơ trong lúc nhất thời t r ò nên n ngay cả đau đớn đều quên đã lớn như vậy hắn còn chưa thấy qua nữ tử xinh đẹp như vậy bất quá cũng chỉ là một lát hắn liền lấy lại tinh thần đối với nữ tử chắp tay một cái xin hỏi t i ế t tử nơi đây ra sao chỗ chiếc đỉnh lớn này lại là vật gì chính mình không hiểu thấu đi vào nơi này còn có t r ư ớ c mắt tôn này khủng bố đ ạ i đ ỉ n h trong lòng của hắn đều rất là nghi hoặc nữ tử nhẹ nhàng nhảy một cái như là một cây trắng l o a n lông vũ chậm rãi rơi xuống đất nàng ánh mắt tại vương thần trên thân lưu chuyển một phen lập tức chậm rãi mở miệm nói nơi này là ngươi thất đỉnh này tại ngươi xuất sinh thời khắc liền nhận ngươi làm chủ nhân một mực tồn tại ở trong đan điền của ngươi hôm nay mới khôi phục mà ta tên là mộ ngưng xem như đỉnh này khí linh nếu khai thiên định đã nhận ngươi làm chủ nhân sau này ta liền sẽ phụ trợ ngươi tu hành giúp ngươi thành tiệu trí cao vô thượng cảnh giới nói xong mộ ngưng trong con ngươi lóe ra thanh lanh ánh mắt nhìn về phía vương thần người sau lúc này mang trên mặt một chút mờ mịt thượng cổ thần khí â m dương khai thiên đ ỉ n h tiên tử khí linh bình thường trí cao vô thượng cảnh giới đây hết hạy tới quá mức đột nhiên như là mộng cảnh bình thường hắn giơ bàn tay lên tắt mình một cái không có đau đớn chút nào cảm giác quả nhiên là mộng cảnh mộ ngưng t h ấ y thế lập tức buồn cười nói đồ đần ngươi bây giờ là khai thiên đ ỉ n h mượn nhờ ý thức của ngươi biến thành coi như ngươi đem đầu của mình vặn xuống đến cũng sẽ không cảm thấy chút nào đau đớn nói nàng lại cười giống như chế nhạo nói không tin ngươi thử một chút vương thần có chút hoài nghi nhìn mộ ngưng một chút cũng không có lựa chọn thử một lần tuy nói đây là ý thức có thể vạn nhất chơi thoát thật đem chính mình r ế t chết làm sao bây giờ ngươi nói cái đồ chơi này là thượng cổ thần khí vậy hắn vì cái gì nhận ta làm chủ còn có ngươi nói muốn phụ trợ ta tu hành giúp ta thành tiệu trí cao vô thượng cảnh giới mục đích của ngươi là cái gì vương thần trực tiếp khi hỏi hắn có thể không tin trên thế giới này có bánh từ trên trời rất xuống chuyện tốt đặc biệt là đã trải qua sự tình hôm nay đằng sau chương hai trăm ba mươi chín chỉ sợ các ngươi cao hơn quá sớm cùng lúc đó thanh vân thành phía trên t ư ơ n g vân hội tụ hào quang văn trượng trận trận đại đạo thanh em vang lên dị tượng lộn xộn hiện trong thành tất cả mọi người bị kinh động ngẩng đầu nhìn lên trời bách tính nao nhao quỳ xuống đất chiều bái kinh động như gặp thiên nhân phủ thanh chủ lý gia lôi ra các cao tầng nhìn về phía dị tượng hiện hiện phương hướng trên mặt đều là không khỏi kinh hãi là vương gia phương hướng chỉ sợ là vương văn sơn cái tia thất lạc m ộ ư ơ i bảy năm nhí tử dẫn tới dị tượng linh vương thể a đại huyền quốc bao lâu chưa từng xuất hiện kẻ này được tiên q u y n chú ý sau này tiền đồ bất khả lượng chuyên mệnh lệnh của ta lập tức chuẩn bị bên trên hậu lễ ta muốn đích thân đi vương ra bãi phòng sau này trong tộc bất luận kẻ nào không được cùng vương gia đối nghịch kẻ trái lệnh ra pháp xử trí trong lúc nhất thời thanh vân thành nội đại nhân vật nhao nhao hướng vương gia tiến đến lúc này vương gia mọi người thấy trên đỉnh đầu xuất hiện dị tượng từng cái kích động đến run dày đại trường lão b ọ n người càng là nước mắt t u ô n đầy mặt trời cao chiếu cô ta vương gia từ hôm nay trở đi ta vương gia bay lên chi thế đem không ai cả nổi cảm tạ lao thiên gia ban cho chúng ta vương m i ệ n thiếu chủ dạng này phúc tinh từ nay về sau chớ nói cái này thanh vân thành liền xem như toàn bộ đại huy quốc đều không có người dám không đem ta vương ra để ở trong mắt một gian ngoài mặt thất vừa mới chỉ đạo vương miện tu luyện kết thúc vương vân sơn đã được mấy vị trưởng lão tin tức chuyển đến nhìn về phía trên bầu trời đã tiêu tán không sai biệt lắm dị tượng lúc này thoải mái cười to không hổ là con trai ngoan của ta chuyên mệnh lệnh của ta xếp đặt tiến hội mở tiệc chiêu đ á i bắt v ư ơ n g khách đến thăm chúc mừng con ta thức tỉnh linh vương thể một bên vương miện vẻ mặt tươi cười trong lòng cũng là kích động không thôi từ hôm nay trở đi hắn nhất định trước khi m ộ ư ơ i bảy năm bình thản sinh hoạt đi đến vạn chúng chú mục đình phong mà hết thẻ này liền từ hiện tại vương ra bắt đầu đi cái kia không công ngồi bảy năm thiếu chủ vị trí tiểu tử r ũ khí từ đâu tới cùng hắn đối người ta ngoài thành một tên mang theo mạng che mặt có một thanh trưởng kiếm nữ tử hình như có cảm giác ngẩng đầu nhìn ra xa thanh vân thành phía trên cái này nho nhỏ thanh vân thành lại còn có người có thể dẫn tới dị tượng như thế thật là khiến người ta ngoài ý muốn nàng trong thanh â m mang theo vài phần ngạc nhiên lăng lệ ánh mắt chất động tại nàng bên cạnh một người trung niên mỹ phụ cũng là mặt lộ kinh hãi như thế dị tượng giống như là có gì ghê gớm thể chất xuất thế một lát sau nàng thu hồi ánh mắt nhìn về phía tên kia công trưởng kiếm nữ tử chậm rãi nói tiểu thư chúng ta chưa ra chủ đồng ý liền tự tiện quyết định đến lúc đó gia chủ biết được nhưng là muốn phát lớn tính tình nữ tử thu hồi ánh mắt hư lạnh một tiếng hướng thanh vân thành phương hướng đi đến hắn có cái gì tính tình có thể phát ta chỉ là tới gặp gặp ta cái k i a m mười bảy năm cũng không từng thấy mặt phu quân cũng không phải như thoại bạn trong tiểu thuyết như thế đến đây từ hôn ta cái này là mẹ con nhìn một chút phu quân của mình cũng không được nghe vậy trung niên mỹ phụ không khỏi một trận c ư ờ i khổ nàng rất muốn nói các ngươi còn chưa thành thân đâu sao là phu quân nói chuyện nhiều lắm là chỉ có thể coi là vị hôn phu đi còn nữa nàng thật đúng là không làm rõ ràng được theo i ể u t ư nhà mình t ngộ hồ b ngưng nói tới trí tôn thánh thể chính là thượng cổ thập đại thể chất một trong tu luyện tới đại thành có thể tay xé thần minh mà khủng bố như thế thể chất muốn khai mạch cũng là không dễ dàng cần cực kỳ khổng lồ linh khí mới được chỉ dựa vào dẫn động chung quanh thiên địa linh khí nhập thể cần tốn hao thời gian rất dài mới có thể thành công k h a i m ạ c h muốn thời gian ngắn k h a i m ạ c h liền cần đại lượng tài nguyên tiến hành trúng kích như linh hảo linh dược linh đan loại hình nhận chứa linh khí đồ vật vương thần cái thứ nhất nghĩ tới chính là nhà kho hắn nhớ kỹ chính mình những năm này thế nhưng là vơ vét không ít dừng lại không có nhà chủ mệnh lệnh ai cũng không thể tiến vào nhà kho cửa nhà kho một tên nâng cao bụng nam tử trung niên quát lệnh nói mà theo hắn một tiếng quát lệnh mặt khác trông coi nhà kho hộ vệ cũng đều nhao nhao sắc mặt khó coi nhìn về phía vương thần người sau hai mắt nhắm lại ánh mắt rơi vào nam tử trung niên trên thân vương phong ngươi nhưng nhìn rõ ràng ta là ai tên là vương phong nam tử trung niên lạnh lùng nhìn sang vương thần ta đương nhiên biết ngươi là ai vương thần ngươi bây giờ đã không phải là thiếu chủ còn ở nơi này giả trang cái gì lao sói với đôi mau mau cút không phải vậy đừng trách lão tử không k h á c h khí những hộ vệ khác cũng đều nhao nhao dếu c ợ n đứng lên tiểu tử này còn tưởng là chính mình là thiếu chủ đâu cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình luyện thể đỉnh phong năm năm đều không đột phá nổi khai mạch cảnh hiện tại đan điền lại bị phế liền hắn loại người này cũng xứng làm thiếu chủ vương ra chỉ có vương miện thiếu chủ loại này kỳ tại ngốc trời mới có thể có tư cách làm thiếu chủ vương thần là cái thứ gì vương phong cũng chế nạo h lấy nhìn về phía vương thần nhìn thấy đi ngươi bây giờ tại vương gia là cái gì địa vị cũng có tư cách tiến nhà kho ta cho ngươi biết gia chủ đã lên tiếng trong nhà kho này mặt tài nguyên đều là cho vương miệng thiếu chủ hắn nhưng là vương gia chúng ta tương lai hy vọng về phần ngươi chính là ngay cả dùng nửa mảnh linh thảo lá cây tư cách đều không có vương thần khuôn mặt trở nên băng lãnh vương phong ba năm trước đây là ai đưa ngươi chiêu nhập đội thân vệ mỗi tháng cho ngươi phong phú tiền bạc để cho ngươi cả nhà không đến mức chết đói về sau ta lại niệm tình ngươi có vợ con lắm mẫu để cho ngươi rời khỏi t r i n h chiến tại một đường đội thân vệ lưu tại trong tộc trông giữ nhà kho nhìn ngươi cái bụng này thời gian hai năm cũng ăn không ít chất béo hiện tại cứ như vậy báo đ á p ta đồng thời nhà kho này bên trong đồ vật đều là vua ta thần liều sống liều chết để d à n h tới ta vì cái gì không có tư cách dùng các ngươi kia cái gọi là vương miện g thiếu chủ hắn lại có cái gì tư cách dùng nghe được vương thần đề cùng chuyện cũ vương p h o n g ánh mắt lập tức trở nên âm ế ngươi không đề cập tới ba năm trước đây còn tốt nhắc lên ba năm trước đây ta nhưng là không còn dễ dàng như vậy thả ngươi rời đi ba năm trước đây một lần thân vệ trong khi huấn luyện ta chẳng qua là thoáng trộm chút l ờ i liền bị ngươi bắt được ngay trước mặt của nhiều người như vậy dăn dậy trách phạt để cho ta mất hết thể diện thù này ta còn một mực chưa báo vương thần hơi s ứ n g sở lập tức trùng điệp thở dài lắc đầu h ắ n đội thân vệ đều là theo hắn chinh chiến tại tuyến đầu tiên đội ngũ tùy thời đều có bỏ mình khả năng như vậy đến nay ngày thường huấn luyện liền trở nên rất là trọng yếu nhưng là hắn nhưng không có nghĩ đến vương phong vậy mà bởi vì ba năm trước đây một lần trách phạt ghi hận hắn cho tới hôm nay thậm chí trực tiếp đem hắn ân cứu mạng cho bỏ qua lúc trước chính mình thật sự là mắt bị mù vậy mà g i ú p loại này người vòng â n phụ nghĩa bên trên đem hắn hai chân đánh gãy để hắn bỏ rời đi nơi này vương phong ra lệnh một tiếng một đám hộ vệ n h a u n h a u tiến lên đem vương thần vây quanh trên mặt bọn họ tràn đầy miệng mai cái này đã từng phong quang vô hạn thiếu chủ bọn hắn liền xem như vương gia hạ nhân bây giờ cũng có thể xuất thủ giáo hấn trà đạc trong lòng vẫn là vô cùng v u i sướng Trưng 240, vận chuyển kiếm trận. theo bọn hắn nghĩ coi như vương thần thực lực đủ để chém giết linh đại cảnh tầng năm đình phong viên kia linh phủ ngưng tụ thành màn sáng phòng hộ cũng triệt tiêu nó công kích to lớn bộ phận lực lượng v ề phần còn lại uy lực lao giả hoàn toàn có thể bằng vào tự thân t u vi ngăn cản xuống tới đang lúc bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm vương thần trong tay nghiêng tuyết kiếm kim quang lấp lóe đã đâm vào lao giả trước người màn sáng phòng hộ phía trên chỉ là trong nháy mắt cái k i a tứ phẩm cao cấp linh phủ ngưng tụ mà thành màn sáng liền ầm vang vỡ vụn mà vương thần trường kiếm trong tay thì tiếp tục hướng phía lão giả đâm tới thấy cảnh này mấy tên trưởng lão đều là trong lòng r u n g mạnh đầu đều tại ông ông tác hưởng không thể tin được chính mình nhìn thấy một màn này bọn hắn không nghĩ tới đạo này màn sáng phòng hộ có thể ngăn t r ở vương thần một kiếm kia để bọn hắn không nghĩ tới chính là màn sáng phòng hộ kia thậm chí ngay cả trong chốc lát đều không thể kiên trì liền bị vương thần cho phá vỡ chuẩn xác mà nói cái tia tứ phẩm màn sáng phòng hộ cùng vương thần trường kiếm vẹn vẹn vừa đối mặt liền vỡ vụn ra Cái cảnh cũng thực lực đánh nát án sáng quá khiến bọn hắn khó mà tiếp、nhận. Phải biết, liền xem như linh đài kinh này bọn hắn nhận. như tầng, muốn đánh nát dạng này phẳng không nhẹ nhõm như、vậy. Vương thần thực lực quá kinh khủng. mà mà vậy. khó hộ, xem sẽ ý nghĩ này vào lúc này đã hoàn toàn tràn ngập tại đại trưởng lão đ á m người trong đầu hiện tại bọn hắn chỉ hy vọng vương thần một kiếm này uy lực không có còn lại bao nhiêu nếu không trực diện một kiếm này trưởng lão khả năng khó thoát khỏi cái chết mà tại đại trưởng lão bọn người như vậy hy vọng thời điểm trực diện một kiếm này lão giả có thể nói là lòng như trong n ộ i cảm nhận được vương thần trên trường kiếm tán phát lăng lệ uy thế cùng uy lực khủng bố trên mặt hắn tràn đầy vẻ tuyệt vọng hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình bảo mệnh l i n h phủ tại vương thần dưới một kiếm vậy mà như thế không chịu nổi một kích giờ khắc này trong lòng của hắn một mảnh bị thương suy hắn thậm chí không kịp làm ra phản ứng vương thần một kiếm kia cũng đã đâm vào trái tim của hắn kiếm khí trong nháy mắt bộc phát nó trái tim trực tiếp bị xoắn nát ngay sau đó c ư ờ n g h à n h kiếm khí quét sạch đem trong đó bẩn hết t h ể xé nát lão giả trên mặt tràn đầy sự sợ hãi đối với tử vong hai mắt trận thật lớn thân thể cũng mất đi lực lượng mềm n h ú n ngã trên mặt đất đ e m lão giả chém giết đằng sau vương thần vận chuyển lưu quang kiếm ảnh thân hình hướng một bên tránh đi. mà ở trong quá trình này đại trưởng lao mấy người cũng, cũng không có kéo dài gặp lao giả bị chém giết trong lòng bọn họ sát cơ cũng càng thịnh tại lao giả thân thể ngã xuống đất đồng thời trong tay bọn họ linh kiếm cũng đã hướng vương thần đồng tới cứ việc vương thần tốc độ rất nhanh nhưng đối mặt ba người đồng thời xuất thủ công kích cũng vẫn là có chút tránh không kịp mắt thấy đại trưởng lao trường kiếm liền muốn rơi vào trên vai của hắn đúng lúc này vương thần một bên bằng vào lưu quan g kiếm ảnh trốn tránh một bên bộ phát sinh tử kiếm ý chỉ là trong nháy mắt sinh tử kiếm ý bộc phát tại quanh thân hình thành một tầng kiếm ý bình chứ thể nội kiếm khí điên của u ồ một phát để kiếm ý bình t r ư ớ n g trở nên càng thêm n g ư n g thực suy một tiếng vang nhỏ bên trong đại trưởng lão linh kiếm tại kiếm ý trên bình t r ư ớ n g kéo qua cũng may vương thần tốc độ rất nhanh lưu quan g kiếm ảnh thân pháp cũng đầy đủ tinh diệu cũng không có để đại trưởng lão một kiếm kia lựa đạo hoàn toàn p h á c h t r ạ n g tại kiếm ý trên bình t r ư ớ n g nếu không lấy đại trưởng lão cái kia linh đài cảnh tầng năm đỉnh phong tu vi kiếm ý bình t r ư ớ n g có thể sẽ có bị xé nứt phong hiểm tiểu từ này thực lực làm sao lại mạnh như vậy còn lại tên kia linh đài cảnh năm trưởng lão giận g ữ hét tên kia linh đài cảnh bốn tầng trưởng lão cũng đầy là nghi hoặc trước mấy ngày còn nói thực lực của hắn. Bất quá có thể đánh bại thể quá đánh có lúc i đại giờ đại n cảnh tầng đình phong, bây giờ xem xét, xa xa không chỉ Thân mang trường bào màu xám đen trưởng khuôn mặt là vẻ lo lắng. h chỉ cho khắp xét, mặt bào lao lo bây mày, xem xa xa xám màu A. là l vẻ này hắn thanh hát một tiếng trong mắt l ó e lên một vòng kiên quyết bất kể như thế nào hôm nay nhất định phải bắt lấy tiểu t ử này dù gì đem hắn đánh rết cũng được thoại âm rơi xuống trong tay hắn liên tục bấm nghiệm pháp quyết quanh thân linh khí bắt đầu điên cuồng vận chuyển mà theo trong tay hắn bấm nghiệm pháp quyết càng ngày càng nhiều cách đó không xa kiếm trận bắt đầu phát ra ầm ầm thanh âm vận chuyển tốc độ thật to tăng tốc trong đó linh kiếm bắt đầu nhanh chóng xoay chuyển bay lên trên thân kiếm kiếm quan k h c h sạn hai gã k h á c trưởng lao t h ấ y thế sắc mặt đều là hơi đổi bọn hắn biết nếu là không sử dụng kiếm trận lực lượng bọn hắn rất có thể sẽ bị vương thần từng cái c h é m giết chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể dạng này Thiên tầng trưởng gật ta tiến trưởng ngưng tụ kiếm trận chi lực. Linh Đài Cảnh tầng 5 trưởng thanh em lạnh lùng, rút kiếm đi đầu phòng tới vương thần. Trong kiếm trận, lôi kiên đám người trên mặt tràn đầy vẻ mặt tr Linh Cảnh Chúng chặn hắn, chi Linh Cảnh lạnh phòng kia Đài nói. lại kiếm Đài kiếm đi kiếm lôi kiên người lên, cùng ngăn ngưng lùng, vương ngưng lão lão lực. lão đầu để đầu đám đầy em vẻ kiếm trận uy lực ngay tại phi tốc tăng lên chỉ là những linh kiếm kêu bên trên bộ u c phát ra lăng lệ uy thế liền để bọn hắn có loại sợ mất mật cảm giác đây chính là lục phẩm kiếm trận a uy lực không phải tầm thường bọn hắn chín người bị vây ở chỗ này cùng nhau chống cự trên người bị thương đều càng ngày càng nhiều đây là tại kiếm trận không có hoàn toàn kích phát tình hôn dưới lúc này kiếm trận đang bị ngân kiếm tông đại trưởng lão kích phát muốn bộ u c phát uy lực khẳng định viễn siêu vừa rồi chư vị sư huynh đệ vương thần sư đệ là vì cứu chúng ta mới lâm vào hiếm cảnh chúng ta không có khả năng trơ mắt nhìn xem hắm một mình phân chiến lôi kiên hai mắt bỏ bừng hét lớ lúc này không chỉ có trạng thái thân thể kém thể nội linh khí cũng bị đại lượng tiêu hao phát ra công kích đối với kiếm trận căn bản không tạo được bao lớn ảnh hưởng mặc dù như thế bọn hắn vẫn tại dốc hết toàn lực công kích kiếm trận một bên khác gặp ngân kiếm tông đại trưởng lao bắt đầu ngưng tụ kiếm trận chi lực vương thần hai mắt khẽ h í p một cái h à n quang lấp lõe đã như vậy ta cũng đưa các ngươi sớm đi lên đường vương thần trầm giọng nói hắn một mực chờ đợi những người này ra hậu chiêu lúc này rốt cục bước đi ra bất quá ngân kiếm tông đại trưởng lao điều động kiếm trận chi lực cũng làm cho vương thần đối với lôi kiên đám người lo lắng giảm bớt mấy phần dù sao kiếm trận chi lực bị ngoại thả dùng để đối phó lôi kiên uy lực của bọn hắn liền nhỏ đi cái này cũng tương đương với biến tướng là lôi kiên uy lực của bọn hắn i ề n nhỏ đi cái này n g ư ơ n g với biến tướng là lôi kiên